Trước năm 592, xuất viện lễ vật y viện. Ta nói vị y tá này tiểu thư ta vẫn đối với các ngươi Bạch Y Dị Thiên sứ đều có phi thường cao quý kính ý lữ tử tiểu xem cùng với chính mình trước mắt hộ sĩ càng là hai mắt sáng lên trực tiếp mở miệng nói, hộ sĩ nhìn lấy nàng cũng là nhịn không được khoe miệng nhiều hơn một nụ cười, càng là mang theo vài phần ngượng ngùng. Chính mình bất quá là một cái mới tốt nghiệp, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái dạng này to gan bệnh nhân đâu. Hơn nữa ở cái phòng bệnh này, người bên trong bình thường đều là không phú thì quý, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể vào ở. Nhớ kỹ viện trưởng còn đặc biệt dặn chính mình nhất định phải chiếu cố thật tốt cái phòng bệnh này bên trong bệnh nhân nghĩ đến nơi này trong lúc nhất thời càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhìn lấy hắn trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ vị y tá này tiểu thư vẫn cái dạng này nhìn ta nói vậy nhất định là đối với cuộc sống của ta phi thường không ba hiếu kỳ a lữ tử kiều nhìn lên trước mắt hộ sĩ càng là nhãn tình sáng lên mở miệng nói đối với lữ tử kiều mà nói nơi đây cùng vốn cũng không phải là cái gì ý viện cũng căn bản cũng không phải là bệnh gì phòng đối với hắn mà nói nơi này chính là thiên đường ta tiểu hộ sĩ cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy càng la nhịn không được mặt đỏ lên, căn bản không biết hiện tại ở đến cùng nên nói cái gì. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. liền tại lữ tử kiều cảm giác mình hẳn là thừa thắng xông lên, vào lúc này nắm chặt đem nàng phương thức liên lạc muốn lúc tới, đột nhiên nghe được lâm tiêu thanh âm, càng là nhịn không được hò khan một tiếng. lữ tử kiều cũng là nhịn không được mặt da đỏ lên ngẩng đầu nhìn lâm tiêu, có chút ngượng ngùng cười cười, chính mình tại sao không có thấy lâm tiêu? Ta nói ngươi người này bây giờ đi bộ tại sao không có thanh âm, làm sao đột nhiên đi tới nơi này? Ngươi yên tâm, ta bây giờ đang ở nơi đây ăn ngon ở tốt, hoàn toàn không cần lo lắng cho ta nhìn lên trước mắt lâm tiêu lữ tử kiểu càng là vô vô lồng ngực của mình nghiêm túc mở miệng nói chính mình cảm thấy nếu như nếu là không có lâm tiêu chiếu cố chính mình là tuyệt đối không thể và ở bây giờ phòng bệnh sở dĩ trong lòng đối với lâm tiêu cảm kích chính mình tự nhiên là không cần nói cũng biết chỉ bất quá có một số việc mọi người đều là nam nhân không cần phải mỗi ngày động ở bên mép húng chi ở lâm tiêu trong mắt bọn họ đều là bằng hữu nếu là bằng hữu có ít thứ nói rằng nhiều lắm ngược lại là hiện ra khách khí được rồi ta lần này tới tìm ngươi là vì hàn huyên với ngươi một ít chính sự ta cảm thấy ngươi bây giờ thân thể cũng không xê xích gì nhiều Hơn nữa ta vừa rồi với ngươi y sĩ trưởng tán gỗ qua, ngươi rất nhanh thì có thể xuất viện. Lâm Tiêu chầm giọng giặt ngồi xuống cái ghế bên cạnh, xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiều mở miệng nói, người này mấy ngày nay ở trong bệnh viện đơn giản là vui đến quên cả trời đất. Đừng A, ta đột nhiên cảm thấy ta gần nhất bộ ngực còn giống như một ít buồn bực, ta cảm thấy ta hẳn là còn có thể ở y viện ở nữa cái mười ngày nửa tháng. Nghe được bản thân lập tức có thể xuất viện, Lữ Tử Kiều mặt nhất thời khổ lên, mình bây giờ rõ ràng ở trong bệnh viện rất khoái nhạc. Bây giờ vì sao hết lần này tới lần khác muốn xuất viện, nghĩ đến nơi này cũng là nhịn không được bưng bít lồng ngực của mình càng là làm bộ vẻ mặt thống khổ mở miệng nói, nhưng là Lâm Tiêu bây giờ còn liền không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là lạnh lùng đem tư liệu căng trên người của hắn. "Cho ta cái này làm gì?" Lữ Tử Kiều xem cùng với chính mình trước mắt phần tài liệu này cũng là có một ít không rõ như mày, mình bây giờ muốn vật này có ích lợi gì, hơn nữa mở ra tùy tiện là xem một lượt, phát hiện đồ vật bên trong căn bản đều là mình xem không hiểu. "Ngươi không cần biết cái này cái là thứ gì, ngươi chỉ cần tại cái này bên trên ký tên mà thôi, coi như ta đưa ngươi xuất viện lễ vật." Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó càng là nhìn lấy lữ tử kiều trong ánh mắt cũng là tràn đầy tiêu ý đập đến rồi cái dạng này lưu tử kiều nhất thời nhịn không được một ít không giải thích được nắm tóc mình đương nhiên không lo lắng lâm tiêu biết hại chính mình dù sao hiện ở trước mắt lâm tiêu bây giờ có thể là của mình đại ân nhân nhưng là vật này chính mình vẫn cảm thấy ở đâu có chút không rõ kỳ quái nghĩ đến nơi này nhìn lấy lâm tiêu càng là mở miệng nói vật này rốt cuộc là cái gì bây giờ coi như là lễ vật cũng có thể khiến cho ta biết a lữ tử kiều vừa nói một bên càng là nhịn không được qua lại lật mấy lần hợp đồng nhưng là bên trong một ít kỳ, kỳ quái quái anh văn để cho mình cảm thấy một ít đau đầu đây là các ngươi công ty cổ quyền hợp đồng bây giờ đợi đến ngươi lần nữa xuất viện sau đó liền có thể trở lại công ty một lần nữa đi làm chỉ bất quá lần này ngươi có một cái mới chức vị lâm tiêu chầm rằng giặc nói xong câu đó sau đó lữ tử kiều mặt từ bắt đầu bình tĩnh càng về sau khiếp sợ lại càng về sau ngây ra như phóng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm lâm tiêu nhưng cái gì đều không nói được nhìn ta như vậy làm cái gì ta đều nói đây là tặng quà cho ngươi bây giờ ngươi không vui sao nhìn trước mắt lữ tử kiều cái này một bộ dáng lâm tiêu càng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói lễ vật này thật sự là quá lớn ta không thể nhận bây giờ người cũng là biết thực lực của ta chẳng qua là tùy tiện không lý tưởng mà thôi tại sao có thể muốn lễ lớn như thế vật đâu tờ s đại gia có hoa tươi tiễn hoa tươi có phiếu đánh giá đưa chút mười phân phiếu đánh giá có phiếu hàng tháng đưa chút vài tháng nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái không có liền bình luận một chút đi cảm ơn mọi người chương năm trăm chín mươi ba tổng giám đốc ta nói lâm tiêu ta biết kỳ thực ngươi cho tới nay đều là coi ta là làm bạn tốt ở trong lòng của ta cũng nghĩ là như vậy bất quá coi như là bây giờ chúng ta là bằng hữu, ta cũng biết mình bao nhiêu chất lượng nhìn lấy lâm tiêu lữ tử kiều càng là trực tiếp mở miệng nói trong thanh âm cũng là mang theo chăm chú mình không thể đủ bởi vì lâm tiêu đem mình làm bằng hữu liền đi tiếp thu vật này cái này căn bản là chính mình không xứng bây giờ ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta là bởi vì ngươi là bằng hữu của ta ta sẽ cho ngươi chức vụ này đâu hiện tại ngươi có phải hay không là thực sự đem ta muốn quá mức công và tư không phân biệt được lâm tiêu nghe nói như thế cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn ngược lại là trực tiếp mở miệng cười nói nghe đến nơi này lữ tử kiều đầu tiên là sửng sốt thế nhưng càng nhanh chóng lắc đầu chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn luôn là biết đến bây giờ làm sao lại có tổng giám đốc cái này năng lực chính mình nhiều nhất chẳng qua là ở ngao mấy thập niên sau này làm một cái nho nhỏ tổng giám cái kia cũng đã là mình có thể leo lên lớn nhất vị trí hiện tại tổng giám đốc cái này cái vị trí cái kia là mình nghĩ cũng không dám nghĩ ngươi liền không nên ở chỗ này nói đùa ta ta hiện tại là dạng gì năng lực ta so với bất luận cái gì một cái người đều biết ngươi cũng không cần tiếp tục nói nữa những chuyện này lễ vật này bất kể như thế nào ta là sẽ không tiếp nhận xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu lữ tử tiểu càng là không chút do dự trực tiếp lắc đầu mở miệng nói nghe đến nơi này lâm tiêu cũng là nở nụ cười mình đương nhiên biết lữ tử kiều là một cái dạng gì cá tính cũng biết lữ tử kiều đến cùng đang lo lắng lấy cái gì sở dĩ việc này chính mình cũng sớm đã nghĩ xong phần tài liệu này là ngươi đã từng sở đã làm tất cả hợp đồng ta đều đã tỉ mỉ nhìn rồi ngươi sợ nói qua mỗi một cái hạng mục ta đều tự mình đi gặp quá lâm tiêu nói xong câu đó sau đó lữ tử kiều cũng là nhịn không được theo bản năng một cái mặt đỏ chính mình thật là không nghĩ tới lâm tiêu cư nhiên để bụng tới mức này xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là ho khan một tiếng mình làm đồ đạc chính mình vẫn trong lòng đều là không tự tin nghĩ đến nơi này nhìn cái này lâm tiêu cũng là mở miệng nói ta cái này người ngươi cũng là biết đến tuy là vẫn tự xưng lãng bên trong tiểu bạch long thế nhưng ta có bao nhiêu cân lượng ta so với bất luận cái gì một cái người đều biết kỳ thực ở trong căn hộ nhất không làm việc đảng hoàng nhân vẫn luôn là ta lữ tử Tiêu nói xong câu đó sau đó cũng là trường hít một khẩu khí càng là khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười chính mình chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình biết quang minh tránh đại thừa nhận việc này đại gia hiện tại đều ở từ từ trưởng thành tạng tiểu hiền đã là trong gia đi ô nhân vật số một số hai trương vĩ người này càng là hữu mô hữu dạng làm chính mình luật sư mở ra chính mình luật sư sự vụ sở Hơn nữa chính mình cảm thấy nhìn lấy hắn mỗi ngày tràn ngập tinh thần phân chấn bộ dạng, trong lòng cũng là một trận được ao. Liên quan cốc thần kỳ, hiện tại cũng mở chính mình triển lâm tranh, chỉ có chính mình, chẳng qua là một cái công ty bên trong nho nhỏ viên chức, liền chức vị này vẫn là Lâm Tiêu đã từng băng tự mình giải quyết. Sở dĩ mình bây giờ còn có cái gì câu đoán ở đâu, còn như có thể đủ tốt tốt đem hiện tại tất cả công tác. Ta ở chức vị này bên trên đã rất đủ hài lòng, bây giờ ngươi là bằng hữu của ta, trong nội tâm của ta là đối với ngươi cảm kích, thế nhưng vật này cũng không cần lại tiếp tục nhiều lời. Nhìn lấy Lữ Tử Tiếu đang kiên trì như vậy bộ dạng, Lâm Tiêu trong lòng cũng không có bất kỳ kinh ngạc Dù sao hiện tại này kiện sự tình là mình sớm cũng đã nghĩ đến, nghĩ đến nơi này Lâm Tiêu càng là đứng lên. Nếu hiện tại ngươi cái dạng này nói, ta đây cũng không ép bắt ngươi. Nếu như ngươi theo ta đi một nơi, a vậy nói xong câu đó sau đó, liền tiện tay đem trước mắt mình y phục vứt xuống lữ tử kiều trước mặt. Thấy được cái này y phục lữ tử kiều càng là cảm thấy một ít đau đầu nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là hò khan một tiếng. Kỳ thực ta cảm thấy ta hiện tại hẳn là cùng cái kia người y tá tái hảo hảo tiếp tục trò chuyện một cái. Dù sao ta hôm nay thuốc còn giống như không, cái kia người y tá hôm nay thậm còn không có đánh. Lữ tử kiều mới nói xong câu đó sau đó sau đó lâm tiêu liền vén lên tay áo của mình chậm răng giặc đi tới ý dược cái giá bên cạnh tận đấy. ngươi biết không ta từng tại ngoại quốc học bổ túc một ít y học cho nên nói bây giờ mấy thứ này ta cũng là có thể không bằng ta hôm nay tự mình giúp ngươi đem vật này tiêm vào bao nhiêu ta đều là rất rõ ràng lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là cầm trong tay chân quay đầu nhìn lấy lữ tử tiểu khoe miệng cũng là nhiều hơn một nụ cười nghe lời này lữ tử tiểu nhất thời con mắt trở to thiên biết mình nhưng là phải cùng cái tia tiểu hộ sĩ thật tốt tán gẫu một chút ai muốn lâm tiêu hiện tại cho mình kiếm kim, kim? ngươi yên tâm những thứ này đi học cần giấy hành nghề ta đều có Nếu như ngươi thực sự không yên lòng nói, ta cũng có thể đem ra cho ngươi xem nhìn một cái." Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, liền trực tiếp cầm ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho bí thư. Thấy được cái dạng này, Lữ Tử Kiều càng là không chút do dự liền lăn một vòng hạ giường bệnh, một tay bịt Lâm Tiêu tay. S, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút mười phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vé thắng, nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không, có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người." Chương này. Ta đột nhiên cảm thấy ta ở y viện lâu như vậy Hiện tại kỳ thực đi ra ngoài giải sầu một chút cũng là vô cùng tốt sự tình, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chúng ta đi nhanh lên đi, ta hiện tại hận không thể lập tức xuất phát." Lữ Tử Kiều nói xong câu đó sau đó, Càng là không chút do dự trực tiếp đứng lên, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, trong ánh mắt cũng là mang theo kiên định. Nhìn đến cái dạng này, Lâm Tiêu khẽ miệng càng là nhiều hơn một vệt khó tả nụ cười bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiều gật đầu, thẳng đến đi ra y viện sau đó, Lữ Tử Kiều mới phát hiện Lâm Tiêu bí thư cũng sớm đã ở dưới lầu chờ. Ta phát hiện ngươi gần nhất lại đổi bí thư. Lần trước cái kia mỹ nữ bí thư đi đâu vậy? Lữ tử tiêu xem cùng với chính mình trước mắt bí thư, trong lúc nhất thời nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, càng là theo bản năng mở miệng hỏi. Ở một bên bí thư nghe lời này, chỉ là vẫn duy trì trên mặt nụ cười, cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Bây giờ bên trên một vị bí thư bởi vì nhận được một cái mới nhiệm vụ, sở 997 bằng gần ra ngoại quốc khảo sát cái kia hạng mục đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này có ta đi theo tổng tài bên người, ngươi mạnh khỏe, cũng không có dùng lầm tiêu mở miệng. Ở một bên bí thư liền bình tĩnh mở miệng nói. Lữ Tử Tiêu nghe lời này cũng là không nhịn được gật đầu, mặc dù mình đối với chuyện của nơi này cũng không biết, thế nhưng cũng không nhịn được hơi xúc động. Lâm Tiêu bên người bí thư bây giờ tuy là đều có thể có quyền lợi lớn như vậy, trong lòng cũng là mang theo vài phần giận mình. Bất quá về phương diện khác nhìn trước mắt bí thư trong lòng cũng là mang theo mấy phần hoan hỉ, càng là trực tiếp nhỏ giọng mở miệng nói. Ngươi người bí thư này nhưng là so với bên trên một cái thông minh nhiều rồi, bây giờ quả thật là thay đổi một cái người tốt. Lữ Tử Tiêu nói xong câu đó sau đó, Lâm Tiêu cũng là gật đầu, nhìn trước mắt bí thư càng là khoẹt miệng nhiều hơn một vị cười. Bí thư nghe lời này trong lòng cũng là nhịn không được trở nên kích động, cái này nhưng là bọn họ tổng tài Bằng Hưu bên cạnh, chính mình nhưng là nghe nói bên trên một tên, liền là bởi vì mình không có nhãn thần chọc giận tổng tài Bằng Hưu bên cạnh, cho nên mới phải bị lộng đi. Mình bây giờ có thể phải thật tốt nắm chặt cái này cái cơ hội, là kiên quyết sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Tổng tài, ngày hôm nay hành trình ta đã toàn bộ tất cả an bài xong, hiện tại đã toàn bộ đều sửa soạn xong hết. Bí thư nói xong câu đó sau đó, càng là cầm trong tay hành trình giao cho trước mắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe được những lời này cũng là do dự cầm trong tay phần tài liệu này vứt xuống lưỡi tử trước mặt. Vật này cho ta làm cái gì, ta nói ta cũng xem không hiểu, bây giờ ngươi có phải hay không là thật sự là quá tin tưởng ta, mấy thứ này đối với ta mà nói thật sự là quá nặng. Lữ Tử Kiều xem cùng với chính mình trong tay cái này phần hợp đồng nhịn không được giật mình nói, Càng là phảng phất nhìn lấy cái gì củ khoai nóng bằng tay, một dạng cầm cũng không phải thả cũng không xong. Hiện ở vật này có thể giao cho ngươi liền chứng minh chuyện này nhất định là không có vấn đề gì, bây giờ ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp xem cùng với chính mình, người trước mắt cũng là trực tiếp mở miệng nói, hiện tại như là đã bộ dáng này Chính mình bây giờ cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn chuyện còn lại đối với Lâm Tiêu mà nói. Chẳng qua là cần để cho Lữ Tử Kiều đi tiếp thu mà thôi. Ngài cứ yên tâm đi, hiện tại này kiện sự tỉnh tổng tài thật sớm cũng đã toàn bộ tất cả an bài xong, cái này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Bí thư nhìn lấy Lữ Tử Kiều bộ dạng, cũng là nhịn không được ở một bên mở miệng nói, trong lòng càng là mang theo vài phần nho nhỏ giật mình. Hắn mặc dù là biết lâm tiêu là nói cái gì cũng biết lâm tiêu muốn làm gì có thể là không nghĩ tới người trước mắt bây giờ chẳng những không có bằng lòng, ngược lại là bây giờ còn tránh không kịp, cái này chẳng lẽ chính là tổng tài bằng hưu bên cạnh sao? Từng cái từng cái cá tính cư nhiên đều như thế đặc thụ. Tổng tài bằng hưu bên cạnh quả nhiên cũng không là người bình thường, nếu như nếu như đổi thành người bình thường, hiện tại đã sớm cao hứng bừng bừng toàn bộ đều đáp ứng rồi. Phải biết rằng loại chuyện như vậy đây chính là trời sập sự tình, bây giờ nếu người nào không đáp ứng đó mới thật là có ma bệnh nhưng là tổng tài bằng hữu bên cạnh cư nhiên từng cái chính là cái này sao cùng người thường bất đồng lữ tử kiều nghe lấy người trước mắt nhịn không được nói như vậy càng là nhịn không được theo bản năng hít một khẩu khí chính mình bây giờ cái kia lý thuyết là chuyện này nhưng là bây giờ đều đã bộ dáng này chính mình cũng không có gì có thể lại tiếp tục nói nhiều cuối cùng chẳng qua là theo bản năng gật đầu rốt cục không tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì cái này không phải của ta công ty sao bây giờ chẳng lẽ ta vẫn chưa có hoàn toàn xuất viện liền muốn đã đi làm lại rồi sao mấy người xuống xe sau đó lữ tử tiểu càng là xem cùng với chính mình trước mắt tòa cao ốc này hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại tốt xấu bây giờ cũng coi là một hai nạn lao động à. Cái này chủ tịch hội đồng quản trị coi như là bây giờ tiếp qua một chu lột da cũng không thể để cho mình nhanh như vậy liền đi làm lại. Bây giờ thật là không nghĩ tới mình muốn hảo hảo mà thanh tỉnh một đoạn thời gian, đều không có gì biện pháp khác, trong lúc nhất thời càng là nhịn không được vô ý thức hít một khẩu khí. Đó ét, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút 10 phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vé tháng, nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không, có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người. Trước năm 595, ngươi thiên địa cầu đánh thượng. Ta nói ngươi bây giờ cũng thật sự là quá tàn nhẫn đi, ta nhưng là ở thời điểm bị thương, ngươi cư nhiên để cho ta tới nơi này làm việc." Lữ Tử tiêu tựa như nói giỡn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, thế nhưng liền phát hiện Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật nhìn hắn, trong lúc nhất thời nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái. "Bây giờ về sau nơi này chính là ngươi thiên địa." Lâm Tiêu chậm rãi giặc nói xong câu đó, sau đó liền ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh, nghe đến nơi này nhìn trước mắt Lâm Tiêu. Lữ Tử tiêu càng là nhịn không được nam tóc, mình bây giờ một ít không tiếp thu được hiện ở tin tức này. Ta nói chuyện này chúng ta bây giờ không phải là nói qua cũng không muốn lại tiếp tục hẳn huyên sao. Nếu như đây là đang nói tiếp chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tới nơi này. Lữ tử kiểu nói xong câu đó sau đó, rốt cuộc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mình bây giờ tuy là cũng biết lâm tiêu hiện tại rốt cuộc là ý gì. Ta biết hiện tại ngươi là thật lấy ta làm bằng hưu, có thể là có một số việc ta thật không có biện pháp đi tiếp thu, hiện tại này kiện sự tình ngươi cũng không cần lại tiếp tục bộ ta. Lâm tiêu nhìn lấy lữ tử tiểu cái bộ dáng này, cũng biết bây giờ trong thời gian ngắn khiến cho hắn tiếp xúc chuyện này là tuyệt đối không khả năng, bất quá mình cũng minh bạch trong lòng của hắn cụ kết rốt cuộc là thập nghĩ đến nơi này càng là vỗ tay một cái, cửa chốt nhất bên ngoài có một nữ nhân trực tiếp cầm một phần tư liệu đi đến, nhìn trước mắt Lữ Tử Tiểu, trong ánh mắt cũng là mang theo hưng phấn. Ngươi bây giờ tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mắt nữ nhân, Lữ Tử Tiểu cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt càng là mang theo vài phần hưng phấn, cái này là chính mình bắt đầu làm hạng mục thời điểm mang trong đoàn đội một. Không, quá đáng tiếc duy nhất chính là sau lại hạng mục sau khi chấm dứt đoàn đội đã bị giải tán. Cái này là trong lòng mình vẫn rất tiếc sự tình. Có thể là không nghĩ tới người trước mắt bây giờ cư nhiên đến nơi này. Bây giờ hiện tại không riêng gì ta, là chúng ta toàn bộ đoàn đội đều đã trở lại, bây giờ là Lâm tổng đem chúng ta mời về, thật là không nghĩ tới bây giờ còn có cơ hội cùng ngài cùng nhau hợp tác. Nữ nhân ở nói câu nói này thời điểm, cũng là nhịn không được trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích, hiện tại này kiện sự tình trong lòng mình càng là mang theo vài phần chờ mong. Nghe lời này, Lữ Tử Kiều cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn lấy Lâm Tiêu theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hiện tại này kiện sự tình mình quả thật là cũng không nghĩ tới ta thực sự đều cảm thấy ngài bây giờ là hoàn toàn xứng đáng, bây giờ ngài trở về khi này cái tổng giám đốc, mọi người chúng ta trong lòng đều là cao hứng. Lữ Tử Tiêu không nghĩ tới hiện tại mọi người đều biết chuyện này, trong lúc nhất thời càng là nhịn không được ho khan một tiếng, nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là nhịn không được nhỏ giọng nói rằng: "Ta nói chuyện này, bây giờ ngươi cư nhiên khiến cho nhiều người như vậy đều biết, hiện tại ta còn không có đáp ứng chứ?" Lữ Tử Tiêu đang nói câu nói này thời điểm cũng là nhịn không được, trong ánh mắt càng là mang theo vài phần cảm động. Chính mình thật là không nghĩ tới Lâm Tiêu vì mình cư nhiên làm xong rồi cái này dạng hơn nữa chính mình minh bạch trước mắt lâm tiêu, bất quá là đơn thuần vì mình mà thôi. ta biết trong lòng ngươi vẫn lo lắng chính là cái gì, thế nhưng thành tựu bằng hữu của ngươi, ta hiện tại cần chuyện cần làm chính là để cho ngươi đem tất cả lo lắng toàn bộ đều xóa đi. lâm tiêu nói xong câu đó sau đó, trước mắt lưu tử kiểu một bà nhịn không được ôm lấy lâm tiêu đập đến rồi cái dạng này, lâm tiêu càng là nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. đám người kia làm sao kích động, tất cả hành động toàn bộ đều là giống nhau đâu. nghĩ đến nơi này, càng là nhìn lấy lưu tử tiểu cũng là nói thật. không, hiện tại ta khiến cho ngươi đi làm người quản lý này vị trí, không riêng là bởi vì ngươi thích hợp người quản lý này vị trí càng nhiều hơn ta muốn để cho ngươi trở thành trợ thủ của ta lữ tử tiêu nghe được câu này rốt cuộc nhịn không được ánh mắt càng là đỏ lên mình đương nhiên biết lâm tiêu hiện tại coi như là nói nhiều hơn nữa cũng vô pháp che giấu lâm tiêu là chân chính muốn trợ giúp chính mình nếu như nếu là ngươi thực sự muốn tìm người khác giúp ngươi so với ta người ưu tú bất quá là bó lớn đều là lữ tử tiêu nói xong câu đó sau đó ở một bên nữ nhân cũng là nhịn không được theo bản năng nợ nụ cười thật là không nghĩ tới bọn họ tổng giám bây giờ lại có cái dạng này ưu tú bằng hữu. hiện ở chức vị này ngươi là gánh chịu nổi sở dĩ cũng không cần lại tiếp tục từ chối còn có y viện bên kia cũng không cần lại tiếp tục ở ta đã hỏi ngươi y sĩ trưởng kỳ thực rất sớm phía trước ngươi nên xuất viện lâm tiêu chậm rằng giặc nói xong câu đó sau đó lữ tử kiều càng là nhịn không được hò khan một tiếng hiện tại này kiện sự tình mình còn thật sự là không nghĩ tới bị lâm tiêu phát hiện bất quá về phương diện khác nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là trong lòng càng là trở nên kích động ngươi yên tâm đi hiện tại ngươi đã tin tưởng ta bây giờ ta là tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi chức vị này ta nhất định sẽ tận ta tất cả nỗ lực đi làm tốt lữ tử tiểu đang nói câu nói này thời điểm trong lòng đột nhiên một ít không rõ cảm khái trong nháy mắt này mình mới phảng phất rốt cuộc tìm được chuyện mình chân chính muốn làm. Đã, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút mười phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vé tháng, nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không có liền bình luận một chút đi. Cảm ơn mọi người. Hoàng Trương năm trăm chín mươi bảy, cung chúc. Ta liền nói người này nhất định sẽ đáp ứng, bây giờ quả nhiên là không sai. Lữ Tử Tiêu nghe được cái này thanh âm, càng là theo bản năng vừa quay đầu, theo sau đó xoay người liền thấy Tằng Tiểu Hiền đám người đẩy cửa mà vào, trong tay còn ôm một chai chẳng đỉnh. Lâm Tiêu cũng sớm đã thông báo tốt chúng ta, bây giờ để cho chúng ta ở chỗ này chờ cho ngươi lái cánh công yến, bây giờ mọi người chúng ta đều cảm thấy chức vị này là cực kỳ thích hợp ngươi tặng tiểu hiện càng là trực tiếp đi lên trước một bà, ôm lấy Lữ Tử Tiều cũng là nghiêm túc mở miệng nói, ở sau lưng trường vị đám người thấy được cái dạng này, khoe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười. Chúng ta cũng không cần cựu cựu bậy ở chỗ này khách khí, bây giờ ngược lại đều đã bộ dáng này, chúng ta tất cả mọi người đã có thể minh bạch là đủ rồi. Lữ Tử Tiều nghe nói như thế càng là nhịn không được viền mắt đỏ lên quay đầu, nhìn lấy Lâm Tiêu, trong ánh mắt càng là mang theo vô tận cảm kích bây giờ lâm tiêu đây hết thẻ cũng sớm đã nghĩ xong hiện tại nếu như nói là không có lâm tiêu lời nói chính mình sợ rằng còn không biết đến cùng như thế nào đây ta thật là không nghĩ tới hiện tại ngươi bởi vì ta làm nhiều như vậy nhưng là bây giờ việc này vốn là không nên ngươi đi làm lữ tử tiêu đang nói câu nói này thời điểm cũng là có chút ngượng ngủng túi đầu nhìn lấy lâm tiêu trong thanh âm cũng là mang theo vài phần quân quyết. ta nói ngươi người này làm sao bây giờ biến đến lề mề bây giờ nếu là ta lời nói hiện tại nhất định sẽ thật tốt ở chức vị này bên trên phát quang nóng lên ngươi phải biết rằng ta trương đại luật sư nhưng là phí không ít võ thuật mới ngồi lên hôm nay vị trí trương vĩ càng là nhịn không được một vô ngực xem cùng với chính mình trước mắt lữ tử kiều cũng là nghiêm túc mở miệng nói lữ tử kiều nghe nói như thế trong lúc nhất thời nhịn không được vô ý thức ho khan một tiếng nhìn lấy trương vĩ cũng là nợ nụ cười trương vĩ nói rằng không có sai bây giờ chuyện này nếu như nếu như đổi thành trương vĩ lời nói ta tin tưởng bây giờ hắn nhất định sẽ nhanh hơn có thể tiếp nhận lâm tiêu ở một bên nói xong câu đó sau đó cũng là xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này trong ánh mắt càng là mang theo vài phần tiêu ý trước mắt mấy người này đều là bằng hữu của mình bây giờ chứng kiến bọn họ cái bộ dáng này trong lòng của mình càng là cao hứng ngày hôm nay loại thời điểm này nếu như nếu là khổ nghịt lên tại sao có thể không làm thất vọng bây giờ bầu không khí đâu nữ chủ thanh âm càng là ở ngoài cửa hưng phấn chuyển tới nghe được cái này thanh âm lữ tử tiểu trong lúc nhất thời nhịn không được trận to mắt nhìn lâm tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo như vậy trong nháy mắt bối rối nhìn đến cái dạng này lâm tiêu càng là cười vô vô bả vai của hắn lắc đầu nhìn lâm tiêu phản ứng lữ tử tiểu mới vào lúc này rốt cuộc lại người cứ yên tâm đi việc này hiện tại ai cũng không biết bây giờ sẽ không có vấn đề gì đại gia hiện tại bất quá là bởi vì biết ngươi muốn lên trước cho nên nói nghĩ tới cho ngươi chúc mừng một cái trương vĩ càng là ở một bên trực tiếp mở miệng nói trong thanh âm cũng là mang theo vài phần nho nhỏ hưng phấn bây giờ mình còn thật sự là không có tiến vào quá lớn như vậy công ty đâu nghĩ đến nơi này càng là ho khan một tiếng vẻ mặt thành thật nhìn lấy lữ tử kiều sau đó liền lấy ra trong tay mình đủ thiếp đây là trương đại luật sư sự vụ sở nếu như nếu là ngươi có bất kỳ cần có thể trực tiếp đi tìm ta xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng ta cảm thấy cái này đánh tám mươi tám là tuyệt đối với không có vấn đề gì trương vĩ nói xong câu đó, sau đó càng là cầm trong tay biêu thiếp nhét vào lữ tử kiều trong tay nhìn đến cái dạng này lữ tử kiều trong lúc nhất thời nhịn không được kéo ra khỏe miệng không chính mình bây giờ thật vất vả thăng chức hiện tại món quà lớn đầu tiên thật sự chính là không nghĩ tới nam giả ở một bên nhìn đến cái dạng này cũng là nhúm vai Trương vĩ người này thật sự chính là yêu chung quanh lôi kéo sinh ý ta bây giờ cũng là không dễ dàng dù sao một cái người phải nuôi lớn như vậy một ra sự vụ sở hiện tại các ngươi cũng phải cần lý giải ta sở dĩ chung quanh vì ta sự vụ sở tìm chút nguồn làm ăn cũng là một cái ta ứng tận chức trách Trương vĩ nhìn lấy lâm tiêu cái này vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ càng là ho khan một tiếng trực tiếp mở miệng biện giải đến chính mình bây giờ nơi nào dễ dàng hiện tại làm chuyện này cũng là không có gì biện pháp khác nếu cũng là vì sinh hoạt chính mình bây giờ đương nhiên là càng phải vì chính mình sự vụ sở suy nghĩ bây giờ cái này phí điện nước cái nào một bút không phải chi tiêu hàng ngày được rồi ta xem trương vĩ nha bây giờ sợ rằng nếu như nếu là có thể có ba đầu sau tay hiện tại hắn nhất định được đi ở từng cái trong công ty tăng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó càng là nhìn trước mắt lâm tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần cảm kích chính mình thật là không nghĩ tới lâm tiêu như năm hai nay thu mua công ty này lại là vì lữ tử Tiểu, bọn họ hiện tại tự nhiên là hiểu Bây giờ công ty này đối với Lâm Tiêu tác dụng tự nhiên là không có bao nhiêu. Ta nói các ngươi từng cái cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hiện tại các ngươi cần chuyện cần làm là hẳn là thật tốt chiếu cố một chút nhân vật chính của hôm nay. Lâm Tiêu nói xong càng là quay đầu nhìn lấy ở một bên vẻ mặt kích động lư tiểu. DS, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút 10 phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vé tháng, nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không, có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người. Chương thế hiếp người cầu đánh thưởng. Công ty này về sau trong trong ngoài, ngoài toàn bộ đều là của ta. Bây giờ ta chính là công ty này mới tồn tại, hiện tại các ngươi tính là thứ gì, nhanh chóng cút ra ngoài cho lão tử, không phải vậy ta liền muốn kêu an ninh. Tiểu Hoàng Miêu nói xong câu đó sau đó, càng là ngẩng đầu lên xem cùng với chính mình, trước mắt mấy người này cũng là đắc ý mở miệng nói. Mặc dù bây giờ cha của mình còn ở cái này cái vị trí, bất quá tóm lại là hắn về sau còn là mưa lao, đợi đến hắn già rồi sau đó, công ty này làm nhưng liền là của mình nghĩ tới cái này trong lúc nhất thời trong lòng cũng là mang theo vài phần nho nhỏ hưng phấn chính mình, không nghĩ tới bây giờ vào lúc này là có thể hành xử quyền lợi của mình. Ta nói lữ tử kiều ta đã sớm nhìn ngươi đã không vừa mắt. Hiện tại công ty chúng ta bên trong là không cần người phế vật như vậy ở không ba. Nhanh chóng cút ra ngoài cho lão tử. Lữ tử kiều nghe nói như thế, khoe miệng càng là nhiều hơn một vệ khó tả tiêu ý. Theo bản năng quay đầu nhìn lấy ở một bên lâm tiêu, lại phát hiện lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt người này, trong ánh mắt tràn đầy bình thản. Hắn nhịn không được theo bản năng run lên trong lòng quen thuộc lâm tiêu nhân đều biết. Bây giờ lâm tiêu biểu hiện càng bình tĩnh, đó chính là lâm tiêu phải tức giận điểm báo. Kỳ thực người này bất quá là đầu góc một ít vấn đề mà thôi, bây giờ cũng không cần cùng người như thế so đo. Hiện tại với hắn tính toán đơn giản là lãng phí thời gian. Lữ Tử Kiều lo lắng bây giờ Lâm Tiêu biết đối với chuyện này vô cùng đệ bụng, càng là ở một bên nghiêm túc mở miệng nói: "Chuyện bây giờ đều đã bộ dáng này, bây giờ ở chỗ này tiếp tục lãng phí xuống phía dưới, cuối cùng cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩa. Người giống vậy hiện tại giao cho ta giải quyết là được rồi, không nên lãng phí thời gian của ngươi, bây giờ thời gian của ngươi là không nên lãng phí ở thứ người như vậy trên người." Lữ Tử Kiều nói xong câu đó sau đó, một thời gian cũng là có chút bận tâm chính mình, hiện tại cũng không lo lắng trước mắt người này sẽ cho Lâm Tiêu tạo thành phiền toái gì chính mình lo lắng nhất là trước mắt lâm tiêu, bây giờ đến lúc đó như là bởi vì chuyện này lãng phí thời gian, nhưng chỉ có thập phần không đáng giá. bây giờ hiện tại ngươi tại sao có thể hỏi việc này ở chỗ này lãng phí thời gian của ngươi đâu? ngày hôm nay tâm ý của các ngươi ta đã nhận được, chờ, các loại, ta hôm nay rời đi công ty sau đó, đến lúc đó chúng ta lại đi quẩy rượu tụ hội lâm tiêu nhìn lấy lữ tử tiểu cũng là nhịn không được hé mắt, nhưng là mình minh bạch, bây giờ lữ tử tiểu bất quá là không muốn cho chính mình lần nữa liếm phiền phức mà thôi. nhưng là bây giờ trước mắt cái này tiểu hoàng bao nếu không phải cho hắn một ít giao hấn, sợ rằng thật sự chính là không biết trời cao đất rộng có nghe hay không bây giờ hắn cho các ngươi cụp đôi chạy mau hiện tại nếu như các ngươi đi nhanh lên lời nói đến lúc đó ta còn có thể tiết kiệm đều an ninh bước này tiểu hoàng mao đang nói câu nói này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo kiêu ngạo nhìn lấy lâm tiêu cẳng là khinh thường lao hư một tiếng bất quá là một mặt ngoài tốt gỗ hơn tốt nước sơn bọn họ cũng muốn ở chỗ này hù dọa chính mình hiện tại nếu như mất đi nắm chặt rời đi nơi này đến lúc đó nói không chừng vẫn có thể bảo tồn một ít bộ mặt thật là không nghĩ tới bây giờ lại còn có người trang dám chứa trong công ty tới cũng không nhìn nhìn đây rốt cuộc là địa phương nào cũng không nhìn một chút chính mình là vận gì mèo hoa nhìn chằm chằm lữ tử kiều càng là trực tiếp không chút do dự mở miệng nói lâm tiêu nghe lời này khoe miệng càng là nhiều hơn một tia cười lạnh sau đó nhìn trước mắt người liền trực tiếp ngồi xuống một bên trên ghế salon chuyến hôm nay ngươi cũng không cần lại tiếp tục quản lâm tiêu trực tiếp nói xong câu đó sau đó nhất thời người ở chỗ này biết bây giờ trước mắt gái này tiểu hoàng bao xong đời người này nếu như nếu là ta lời nói hiện tại khẳng định thật sớm bỏ chạy hắn cư nhiên ở nơi này lại còn nghị khiêu khích lâm tiêu trương Vĩ đang nói câu nói này thời điểm trong ánh mắt cũng là không nhịn được mang theo vài phần nhìn có chút hà hê bây giờ chính mình thật sự là không muốn lại trào phúng người này thế nhưng trước mắt cái này người thật sự chính là để cho mình một ít không có biện pháp người như thế nên cho hắn một ít giao hấn việc này liền giao cho lâm tiêu à bây giờ lâm tiêu nhất định sẽ cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu nếu phụ thân của hắn không có giáo dục tốt hắn cái kia bây giờ chúng ta thì giúp một chút hắn tăng tiểu hiền cũng là chín trăm chín mươi bảy trực tiếp kéo lại lữ tử kiểu cảng làm mở miệng nói chúng ta đã cho lâm tiêu thêm nhiều như vậy phiền thoái bây giờ loại chuyện nhỏ này nếu như còn phải lại phiền phức hắn lời nói thật sự là một ít không nói được thúng chi người này bất kể nói thế nào đều là chủ tịch con trai Hiện tại nếu như huyên quá khó coi lữ tử tiểu đang nói câu nói này thời điểm, vẫn cảm thấy có cái này vài phần đau đầu. Nghe được những lời này, cái này một bên Tằng tiểu Hiền đám người càng là khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, trước mắt người này sợ rằng còn không biết phụ thân của hắn rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì chứ. Bây giờ Lâm Tiêu đã coi như là cho đủ cái này tiểu hoàng ba mặt mũi, hiện tại này kiện sự tình càng làm cho hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ta xem hiện tại này kiện sự tình, ngươi cũng không cần lại tiếp tục hạ, giao cho Lâm Tiêu ADS, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi, có phiếu đánh giá đưa chút mười phân phiếu đánh giá, có phiếu hàng tháng đưa chút vé tháng. Nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sảng khoái, không, có liền bình luận một chút đi, cảm ơn mọi người. Chương 599, Chen ép Lữ tử kiểu khi nhìn đến tầng tiểu hiền cái này dạng tự tin ánh mắt, thậm chí có chút tự phụ sau đó c. Kết quả là liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nhìn lấy hiện nay gần sắp phát sinh một đại trò hay. Lâm Tiêu nhìn lấy cái này, tiểu hoàng mao vẻ mặt tiêu căng khó thuần bộ dạng sau đó cũng là cảm giác được thập phần được cười. "Cha ngươi hiện nay đang làm gì ngươi biết không? Ngươi lại vẫn đang vì hắn gây chuyện khắp nơi sinh sự." Tiểu hoàng mao nghe lời này sau đó, cũng là một bộ bất dĩ vi nhiên biểu tình. "Ta đối phó các ngươi đám này ô hợp chi chúng, chẳng qua là trong nháy mắt chuyện trong chớp mắt không đến mức chọc cái gì là không phải chứ về phần hắn cha tự nhiên mà vậy là ở các nơi vội vàng cùng với chính mình công tác nha lâm tiêu chứng kiến hắn cái này dạng không có kiến thức dáng vẻ sau đó cũng là thật muốn cho hắn hai bàn tay suy nghĩ một chút nếu chính mình thực sự muốn cho hắn hai bàn tay chi bằng trực tiếp cho bạch bạch hai tiếng bỏ rơi trên mặt của hắn nhưng làm người ở chỗ này thấy tâm lý chấn kinh rồi một phen tiểu hoang mao cũng là bưng trong nháy mắt đỏ bừng xong khuôn mặt trợn mắt trừng trừng người cái này cậu tác chủng ai cho ngươi là gan dám ở trên địa bàn của ta mặt làm sảng làm vậy lâm tiêu chỉ cảm thấy hắn hiện nay nói chính là có ở đây không biết tử vong phụ thân của hắn hiện nay gặp phải công ty mắt xích tài chính gãy lịa phiêu lưu hiện tại chỉ có thể nhường một cái lại để cho chỉ hy vọng lâm tiêu có thể đến lúc đó thả qua công ty bọn họ một con ngựa hắn còn ở gây chuyện khắp nơi sinh sự húng chi trực tiếp chọc phải làm vì bọn họ cứu thế chủ lâm tiêu tăng tiểu hiền nhưng là từ đầu đến cuối đều biết lấy chuyện này đi hướng mới vừa rồi còn cùng lâm tiêu đang bàn luận lữ tử kiều hiện nay cũng nhanh muốn thăng làm tổng giám đốc mà hắn lại cứu cái công ty này ở tại thủy hòa ở giữa nói vậy tử kiều qua đi cũng là có thể dính, dính không khí vui mừng tiếp tục như mặt trời ban chưa phát triển tiếp lâm tiêu giờ này khắc này động tác trong tay có thể là không có dừng chút nào nghỉ tên này công tử ra cũng là cảm giác được trên mặt mình nhưng là nóng hừng đốt người dừng tay cho ta thế nhưng hắn giống giận ở lâm tiêu nghe tới quả thực không hề khí lực không chút nào bất luận cái gì dừng lại động tác chọn ba phút trôi qua sau đó cái da hỏa này kém chút nữa mở ra bạch nhãn liền bất tỉnh xuống phía dưới lâm tiêu xem thân thể của hắn nhỏ như vậy còn lớn lối như vậy khí lại không đánh vừa ra tới ngay sau đó một cước liền đá vào trên ngực hắn cả cái người bay thẳng ra ba mét xa rơi dưới mặt đất phát thông một tiếng nhỏ như vậy sức chiến đấu chỉ biết đùa giỡn cái mồm mép Diên thống khổ mấy chục giây sau đó cũng là dụng hết toàn lực đứng lên nhìn lấy bên cạnh những an ninh kia các ngươi đều ở chỗ này xứng sở cái gì thần không thấy được thiếu Đông gia đều bị người tại nhà đánh thành cái này dạng các nhân viên an ninh thật là là chưa từng thấy qua có kiêu căng như thế nhân trực tiếp sát tiến công ty của mình còn không nói còn phong khinh vân đạm rút ra công ty thiếu gia phản ứng kịp sau đó lúc này mới ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề ta cảnh cáo ngươi nếu như dám động thủ nữa lời nói ta lập tức mang theo ta các huynh đệ đem ngươi đánh người tàn phế ngay sau đó liền ý bảo bên cạnh huynh đệ thận trọng đem thiếu gia cho kéo đến bọn họ bên này đợi ở hắn nơi đó quả thực không nên quá với làm người ta sợ tên này bảo an đang nghe được đội trưởng mệnh lệnh sau đó cũng là cầm suý côn liền cẩn thận từng ly từng tí rón rén sờ qua đi tay mới vừa đụng tới thiếu gia lâm thiêu trực tiếp một cước đạp trên vai của hắn đem hắn đạp trở về giống như từ cầm trong tay của ta hơn người phải hiểu chút lễ phép không biết trước giờ hỏi ta một câu à các nhân viên an ninh ở sau khi nghe những lời này trận to cặp mắt của mình ngươi như thế ban ngày ban mặt ở trên địa bàn của chúng ta đánh lão đại của chúng ta chẳng lẽ cái này liền thập phần có lễ phép rồi hả? hiện nay đụng phải cứng như vậy đầu khớp xương bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại nếu không qua đi nên tiếp chính mình đó chính là sao vưu ngư các nghiên đệ nếu cái gia hỏa này không nghe khuyên bảo lời nói chúng ta liền cùng lên đi ta còn cũng không tin hắn còn có thể đánh thắng chúng ta những người này n bên trên đội trưởng ra lệnh một tiếng sau đó những người này cũng là toàn bộ dân mà đi bọn họ một tiếng lại một tiếng giống giận có thể nói là chiến ý ngập trời nhìn lấy chen trúc tới bảo an trong tay còn cầm trừ bảo an dân vũ khí lữ tử kiệu bọn họ cũng là lộ ra một bộ vẻ lo lắng đội trưởng thủ đương bên ngoài trước một cái suy côn liền vùng xuống dưới nhìn lấy cái này tựa như thế như trẻ che một kích lại bị lâm tiêu dễ dàng đưa tay liền vững vàng nắm ở trong tay dường như giữ lại tất cả mọi người bọn họ vận mệnh ít hầu nhỏ như vậy lực lượng ngươi vẫn xứng xưng là nam nhân sao còn chưa kịp thán phục đã bị lâm tiêu một cước đá bay tận đáy nhìn lấy đội trưởng cứ như vậy bị đơn giản đo ván bọn họ tuy là nội tâm hoảng sợ một nhóm nhưng là vẫn nhắm mắt lại đổi lấy kết quả chính là những người này tất cả nhân viên ngã xuống đất nổi ngang nằm trên mặt đất tiếng kêu gen liên hồi thật sớm chứng kiến những người an ninh này chen chúc tới phía sau thiếu gia nhưng là ở bên cạnh không ngừng vỗ tay bảo hay để cho bọn họ hạ thủ trọng điểm bất quá hiện nay tình huống như thế không cần lạc quan hẳn chính là khỏe miệng không tự chủ được có cắp hai cái những phế vật này thật là phải không trông được cũng không còn dùng được hết sức thất vọng Đợt, đại gia có hoa tươi tiến hoa tươi có phiếu đánh giá đưa chút mười phân phiếu đánh giá có phiếu hàng tháng đưa chút vẻ tháng nguyện ý đưa chút khen thưởng càng là sàng khoái không có liền bình luận một chút đi cảm ơn mọi người chương sáu trăm một cái đánh vài cái cầu đánh thưởng các ngươi những phế vật này chúng ta nuôi ngươi ít năm như vậy không nghĩ tới hôm nay liền trước mắt cái này mới ra đời hôn tiểu tử đều bắt không được nói nói trong lòng của nàng nhưng là càng ngày càng tới khí đem mình vừa rồi ta hỏa cảm xúc đều cho mang động lên rồi nhịn không được hướng phía nằm dưới đất một cái người đạp đáy dày dày ra trực tiếp đạp trên mặt của hắn không ngừng cùng mặt của hắn tiến hành kịch liệt hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát sau hắn cùng dày hôn nồng nhiệt cũng đã tận cùng tiến hành cũng là dùng tình thâm hậu trực tiếp hôn ra máu hiện hắn hôm nay vẫn đắm chìm trong phẫn nộ của chính mình ở giữa không cách nào tự kiềm chế không biết chút nào nói bên cạnh tử thần chính ở chỗ này yên lặng nhìn kỹ cùng với chính mình xem ánh mắt của hắn thật giống như hắn là một con dê lợi làm thịt tiểu hoàng Mao không biết ngươi đem tính tình của ngươi phát tiết xong không có phát tiết xong sau đó qua đây ta sẽ cho ngươi một ít Tiểu Hoàng mau chú ý tới trước mắt Lâm Tiêu sau đó, cũng là nhịn không được liền che mấy hớp nước miếng 997 biết mình hiện nay đã không có người có thể cứu được mình, chỉ có thể thấp kém chính mình cao quý đầu lâu. Làm người có một đường ngày sau dễ nói chuyện, ngày hôm nay ngươi thả qua ta, chúng ta chuyện đã xảy ra hôm nay có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể nghe được hắn giọng nói sớm đều đã run nhẹ nhẹ. Không chút nào vừa rồi như vậy một bộ hành hành ngang ngược tự cao tự đại thần tình. Tốt lắm tốt lắm, đem hắn giao huấn đến trình độ này cũng đã có thể. Từ Tiêu khi nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, cũng đã làm nha khiến cho Lâm Tiêu ngừng tay tự mình rót không sợ chính mình phần công tác này đánh mất, tiền đồ vô vọng. Hắn sợ là cho Lâm Tiêu tiếp tục mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Lâm Tiêu đã trợ giúp bọn họ đủ nhiều nha. Thật sự là không muốn khiến cho hắn lại tiếp tục trợ giúp chính mình, mình cũng không có năng lực trở về hắn nhân tình này. Lâm Tiêu nghe được ý nghĩ của hắn sau đó phòng trứng đều ở trong lòng không ngừng thở dài. Bình thường những thứ này đám tiểu đồng bạn đối với chiếu cố của mình, quan tâm tới mình, san sóc chính là bọn họ tốt nhất hồi phục chuyện này, người không cần phải xen vào, giao cho ta xử lý là được rồi, yên tâm đi, công ty này ngươi có thể an an ổn ổn đợi tiếp. Hắn sau đó cũng không dám tìm ta phiền phức tiểu hoàng mao nghe được hắn những lời này sau đó tự nhiên là nội tâm không ngừng thoá mạ lấy hắn nếu không phải bản thiếu ra bên người không có cứu binh có thể cái này dạng túi đầu xương thần sao đúng vậy đúng vậy ta sau đó nhất định là không biết tìm ngài phiền phức đều đã bằng lòng ngài có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhìn lấy hắn cái này dạng ân cần tiếp lời sau đó lâm tiêu cũng là lộ ra một bộ hí ngược biểu tình ta còn chưa bắt đầu giáo hấn ngươi đâu từ đâu tới chuyện cũ sẽ bỏ qua nhà hay là ta trước giáo hấn sau khi xong dò nữa thảo chuyện này a tiểu hoàng mao vội vàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là lâm tiêu một cước cũng đã vọt đến trước mặt của mình đồng thời đã dấm vào trên mặt mình mới vừa đứng lên hắn trực tiếp bị đạp bay vài mét cái này một lần hắn nằm trên mặt đất nhưng là không ngừng co quắp, trong miệng còn đang không ngừng phả ra huyết vượng thoạt nhìn lên phảng phất là một loại bất tỉnh nhân sự gián dấp người cái tên này cái này thân thể quá không trải qua đánh nếu không ta còn muốn nhiều hơn nữa nhiều chơi với người đùa dỡn một hồi vào giờ phút này tiểu hoàng mao có thể là không có khôi phục lại đi hồi phục lợi của hắn lâm tiêu thập phần quan tâm đem một bên máy vi tính cái ghế cho rời tới đem ném lên làm một việc nhất định phải có thủy có chung chúng ta đem thiếu đông ra đánh tự nhiên là phải đợi lấy những người khác qua đây hương sư vấn tội lâm tiêu vừa nói chuyện vừa đem một chai nước suối và mở cho trong miệng của hắn không ngừng tưới nói như vậy chờ hắn cứu binh sau khi đến còn có thể khiến cho hắn thật tốt nói mấy câu nhiều hơn kiêu ngạo hơn mấy trở về hắn liền thích chứng kiến người khác kiêu căng khó thuần bộ dạng cuối cùng lại bị chính mình chinh phục phục sắt đất ta vừa rồi đã gọi quản gia làm xong cơm nước phòng chừng chúng ta đem cơm ăn sau khi xong cái này quy tôn tử cha hắn nói xong hợp tác cũng vừa mới có thể chạy tới sau khi nghe những lời này bọn họ chỉ cảm thấy lâm tiêu thật sự là quá mức lừa lối bất quá chính mình có thể là không có hiếm thấy quá hắn phách lối rán dấp không có một hồi có thể là, có thể là xe Đại gia tự nhiên là khua tay múa chân, chỉ chốc lát sau quản gia liền cùng cung kính kính mang tốt lắm McLean đồ bếp, cái này nhưng là bọn họ thiếu gia bây giờ tự mình phân phó, bọn họ tự nhiên là không dám có bất kỳ chậm trễ cái này mấy món ăn, đây chính là trường vi cả đời tình cảm chân thành, ngày hôm nay nhất định phải cho ta nhiều đến hai người cái tên này đem ta cá hồi ăn hết. Trên mặt bàn cơm một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, chậm rãi khôi phục như cũ thiếu đông gia cũng là vẻ mặt an xịt biểu tình. Chính mình từ nhỏ đến lớn còn chưa bị qua như vậy khuất đủ ngày hôm nay chẳng những bị người đánh không có gì tính khí không ao ước đến đánh xong chính mình không chút nào lại sợ ngược lại thì gặp nguy không loạn đang ăn cơm chờ các loại của bọn hắn mà tính sổ sách bọn họ sau khi cơm nước xong cũng là ngồi chung một chỗ nhi không ngừng nói chuyện phiếm đợi đã lâu sau đó cái này mới tới một đám người Vào được một cái lại cả người đồng phục màu đen bảo tiêu bảo tiêu cùng an ninh thân phận tự nhiên là hoàn toàn khác biệt bảo tiêu bị nghề nghiệp huấn luyện vậy cũng là phi nhân loại a sứ mạng của bọn hắn có thể là bảo vệ mình đông gia tính mệnh chương sáu trăm linh một quý xuống cho ta lại nói cầu đánh thưởng có lúc cần thiết, thậm chí còn muốn trả ra chính mình tánh mạng quý giá. Nhất định chính là có thể hình dung thành một bậc đội cảm tử bộ dạng, thực lực dũng khí đều là thượng cấp. Cuối cùng vào một cái trống ba tông, đầy người phú quý khí hơi thở trung niên nam tử. Đến tột cùng là ai cũng dám ở trên địa bàn của ta đối với ta nhi tử đánh đập tàn nhẫn, có còn hay không đem ta để vào mắt. Cả đời này vốn có uy nghiêm lời nói quanh quần trên không trung, đây chính là chấn nhiếp mỗi một người nội tâm. Tuy là hiện nay mình không phải là trước đây cái kia hoàn toàn xứng đáng một tay, nhưng là vẫn tay cầm nặng. Ngay sau đó cũng là đầu tiên mắt liền đã thấy nằm trên ghế nhi tử. Tiểu Hoàng Mao khi nhìn đến cha của mình sau đó, cũng là trong nháy mắt lệ nóng danh trọng, phản phất chịu khi dễ Hải Tử ở nhìn thấy chính mình mụ mụ trong nháy mắt liền nước mắt phi nhanh mà ra. Ba, cứu ta! Mới nhậm chức tổng giám đốc dám cấu kết những người khác trưởng trị ta. Tiểu Hoàng Mao thanh âm ở giữa, không ngừng tại nơi này run rẩy. Tràn Mi ra nước mắt cũng là đi ngang qua, sớm đều đã chảy máu gò má, khiến cho hắn cảm thấy một trận đau đớn. Bất quá những thứ này đau đớn đang đối mặt mới vừa Lâm Tiêu Tản mắt ra lực chấn nhiếp, còn có đau đớn, đây chính là không đủ để nói. Thấy được nhà mình Nhi Tử cái này dáng vẻ chật vật sự phẫn nộ của hắn đây chính là càng thêm giận không kèm được chính mình từ nhỏ đã đem hắn mông chiều từ bé ở cái thành phố này ở giữa cũng không có người có thể dám chêu hắn làm sao bây giờ công ty một cái tiểu tiểu tổng kinh lý của cũng dám đối với mình con bê hạ ngoan thủ quan mới đến đốt ba đống lửa có thể nói là đều vứt đến con trai mình trên người nhớ kỹ tiểu hoàng mao lúc nhỏ tiện tay bị sạc cắn hắn trực tiếp không nói hai lời liền mời tới thi công đoàn đội đem ra ngoại cái kia một cái sâu không thấy đáy động rắn cho móc cái không còn một mảnh mấy người các ngươi đến tột cùng là ai làm nhanh lên một chút đứng ra cho ta giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy chính mình hoa cả mắt bị giận quá lữ tử kiều cũng là cảm thấy một trận không tốt sự tình hôm nay toàn bộ bởi vì ta không bằng ta đứng đi ra ngoài các ngươi liền đi nhanh lên đi tăng tiểu hiền nghe được hắn lời nói sau đó cũng là vội vã lắc đầu ngươi cái này là đang nói cái gì chuyện ma quỷ chúng ta có thể không phải nghe tăng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó cũng là đem bày trên bàn cuối cùng một cái tôm hùm nhỏ nhét vào trong miệng sau đó một bộ cợt nhà dáng dấp nhìn lấy chân vĩ không ăn được tôm hùm nhỏ có phải hay không đặc biệt đừng nóng giận nhỉ ta cho ngươi biết thứ này đây chính là thật sự tốt ăn nhất là cái này tỏi dung nhưng làm đám người cho xem ngươi người cái gia hỏa này dĩ nhiên lúc này còn nghĩ chỉ có cuối cùng một cái tôn hùng nhỏ. các ngươi cho ta đem người nơi này toàn bộ bắt lại cho ta, sau đó áp đến ta phụ đệ. bọn bảo tiêu đang nghe được lão đại mệnh lệnh sau đó, cũng là lập tức liền giật giật thân hình của mình. rất nhanh thì đã tới trước mặt mọi người. Hồ nhất phỉ giờ này khắc này cũng đã chạy tới hiện trường. nghe được chuyện này hắn chính là lập tức buông xuống công việc trong tay của chính mình. một đường ngồi xong xe vọt vào công ty, đây chính là thở hừng hực. may mắn ở thang máy trong quá trình, hắn còn là khôi phục một ít. nhìn lấy những người này không có hảo ý tới gần đồng bọn của mình, hắn đi lên chính là cho một cái người một cước luyện tập quá nhất thuật hắn chính là trong nháy mắt liền đem người này đá hai cây xương sườn gãy xương lạc sùi bọt mép nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự các ngươi những người này đến tột cùng muốn làm gì nhìn lấy hắn hung hãn như vậy dáng vẻ thằng tiểu hiền còn không quên ở bên cạnh không ngừng chê bừa lâm tiêu giờ này khắc này đứng dậy xem lên trước mặt tức giận đến cả người phát dồn trung niên nam tử cái này mới vừa nói xong rồi hợp tác sau đó nhận được tin tức hãy mau tới cứu ngươi còn lại cái này tiểu nghiệp trướng rồi hả không trung niên nam tử chỉ vào hắn xem bộ dáng là muốn tức miệng mắng to đột nhiên ngay trong ánh mắt hiện lên một sợi thần sắc sợ hãi tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện trong đám người có một cái làm hắn sợ hãi khuôn mặt người người là lâm tiêu lâm tiêu nhìn lấy hắn cái này hoảng sợ giáng dấp cũng là bất vi sở động phong khinh vân đạm gật đầu lập tức đổi giọng không đúng lâm đồng hiện tại hắn nhưng là xuôi dòng thẳng lên thành công ty một tay chỉ thủ giả thiên chính là ta nha ta hôm nay đến thăm bằng hữu của ta để phụ tá của ta đi theo ngươi nói chuyện hợp tác chút chuyện nhỏ này không đến mức ta đứng ra nhưng không nghĩ đến quý công tử trực tiếp đánh đập tàn nhẫn hắn có thể không kịp biết chuyện tiền căn hậu quả khi hắn nhận ra lâm tiêu sau đó cũng đã suy nghĩ đến hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu kiểu nghiêm trọng, phát thông một tiếng đuổi vội vàng quỷ xuống đất. Đều do ta quản giáo vô phương, ngày hôm nay để cho ta cái này lịch tử thật sự là xong ra, đại họa như thế làm cha ta quả thực không tốt gặp người. Tiểu Hoàng Mao vừa rồi một bộ lời thể son sắc bộ dạng, khi nhìn đến cha của mình, quy ở trước mặt người này sau đó, tâm lý tia hy vọng cuối cùng cũng là hoàn toàn biến mất. Người cái phế vật này, mỗi một ngày ngoại trừ gây chuyện thị phi bên ngoài, cũng không làm được còn lại chuyện gì tốt. Ngươi bình thường khi dễ những người khác còn chưa tính, không thể tưởng đến, hiện nay công ty tràn ngập nguy cơ, đây là một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ngươi trả lại cho ta đem nó cho rút. Về sau ngươi nếu như lại gây ra phiền toái gì nhà mình, đây chính là thật không có biện pháp đem ngươi cái này thiếu đăng cho cứu trở về. Hắn còn là một bộ vô cùng ngạc nhiên dáng dấp, lao tử chịu không nổi sau đó, cũng là lập tức đứng dậy, cầm lấy tóc của nàng liền hướng trên mặt đất hung hăng ném một cái, trực tiếp kêu thảm một tiếng, mau nhanh tới đây cho ta, cho lâm chủ tịch hội đồng quản trị quỳ dập đầu ba cái. Không đúng, vẫn dập đầu. Chương 602, mông tại cổ Lý Cầu đánh thưởng. Tiểu Hoàng mau bị kéo qua đi sau đó, cũng là bị ba của hắn không ngừng trả đạp. mình cũng là tại nơi này không ngừng dập đầu chuyến đến bang bang vang dội thanh âm nhưng mà hắn một lần tình cờ phiêu hướng cha của mình lại làm một bộ đại nghĩa lâm nhiên rằng dấp chính là hổ giữ không ăn thịt con a nhi từ nhà ngày hôm nay ta nhất định phải hảo hảo cho ngươi một bài học ngươi có thể muôn ngàn lần không thể trách người cha giả dù sao ai cho ngươi ngày hôm nay như thế có mắt không biết thái sơn nói hắn càng là một cước liền đạp lên tiểu hoàng bao trên cổ khiến cho đầu của hắn hung hăng ngã xuống đến rồi trên mặt đất lâm tiêu mấy người này nhìn đây chính là sướng sốt một chút cái gia hỏa này vì lẽ một ba bảo toàn chính mình một mạng không ao ước đến trực tiếp đem chính mình nhi tử giàn vật thành cái này dạng lâm tiêu xem không sai biệt lắm sau đó cũng là cười lạnh một tiếng khiến cho hắn dừng tay cái này dạng mới tính là chân chính dạy con có phép về sau có thể nghìn vạn cũng đã không thể cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiểu hoàng mau phụ thân cũng là vội vàng gật đầu phụ họa theo đôi. vậy khẳng định là ít nhiều ngài giao hấn vàng không lịch từ này về sau lại cho ta chọc cái gì đại họa vậy cũng nên làm thế nào cho phải nhà quả thực liền không cách nào nghịch chuyển qua ngay sau đó hắn chính là thấy được mang theo công tác bài lữ tử tiểu xem ra hắn liền là công ty vừa mới nhậm chức một vị tổng giám đốc vị này tổng giám đốc đâu cũng là bị lệnh lang không ngừng dậy. Nhìn lấy bất kham kỳ nhiễu lữ tử tiểu hắn chính là lộ ra một bộ nét mặt xin lỗi chủ động cùng hắn nắm tay lữ tử tiểu nhưng là từ nay về sau muốn trong công ty đại triển hoành đồ tự nhiên là cấp cho hắn vài phần tình mọn về sau túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy cũng là cầm hắn tay vốn còn muốn giao hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tâm phía trên một cái tiểu tiểu tổng kinh lý của bất quá hiện nay chứng kiến chính là lâm tiêu bằng hưu hay là thôi đi tự xem đến lâm tiêu nhường đường ba phần còn đến không kịp ở trên họng súng nên đón đó nhất định chính là ngốc bức thao tác thật là tuổi trẻ tài cao nha lữ tử tiểu giờ này khắc này đối mặt hắn buôn bán lớp học cũng là trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải đại ca ngươi có thể hay không phân rõ trường hợp ở chỗ này biểu dương người khác hôm nay ta tới công ty cũng không vô cùng đơn giản là vì giáo hấn con của ngươi ta còn không có ngây thơ như vậy chủ yếu nhất là chúng ta còn có một cái chọn của hội nghị lâm tiêu nhìn một chút tay trái mình bên trên mang dồ len còn có thập phần chung hội nghị lại bắt đầu quay đầu nhìn lữ tử tiểu ngươi mới vừa tấn thăng làm tổng giám đốc cũng là có tuyệt đối quyền phát ngôn tiến nhập hội nghị nói vậy ngươi đã thu được thông tri a hãy mau đi qua Lữ Tử Kiều chứng kiến hắn bộ dáng này, trong ngay mắt cũng là lập tức trận to cặp mắt của mình đã nhìn ra hắn thập phần nghi hoặc. À, Tăng Tiểu Hiền bọn họ ở một bên, có thể nói là sắc mặt sóng lớn bất động. Nhà các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị đều đã lên tiếng, ngươi làm sao thành tiểu thuộc hạ còn bất vi sợ đâu? Nghe Tăng Tiểu Hiền lời nói ra, Lữ Tử Kiều càng cảm giác hơn đến một bước. Ngươi làm sao hiện tại còn không biết? Hiện nay công ty của các ngươi lớn nhất cổ đông vậy coi như là Lâm Tiêu, hiện nay hắn trong công ty mới là chỉ thủ giả Thiên Nhân bọn nhà. Lâm Tiêu đang nghe Tăng Tiểu Hiền nói chuyện như vậy sau đó, cũng là vội vàng vứt phất, phất tay. Hiện nay chỉ thủ gia thiên cái từ ngữ này dùng ở trên người hắn, cảm giác mình dường như đặc biệt tự cao tự đại là sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Xin lỗi, xin lỗi, ta nói sai. Hắc <cười> Hồ Nhất Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, tàng tiểu hiện thấy được hắn cái này ánh mắt bất thiện sau đó, cũng sẽ lập tức liền lộ ra một bước đặc biệt hèn mọn nụ cười. Chúng ta liền chạy nhanh đi, đây là người công ty nha, lập tức còn muốn mở hội nghị đâu, ở nơi này tiếp tục đâm lấy làm gì? Giờ này khắp này tiểu Hoàng Mao Cha hắn nghe được, bọn họ nói chuyện như vậy sau đó cũng là ở bên cạnh thập phần khéo léo nói. Các ngươi thật vất vả tới một chuyến công ty hảo hảo cảm thụ cảm giác công ty chúng ta văn hóa nội tình nha, chúng chi là chúng ta lâm động bằng hữu, càng tốt tốt chiêu đái chiêu đái. nhìn lấy hắn cùng vừa rồi như vậy một bộ kêu căng khó thuần bộ dạng, cùng hiện nay hiển nhiên là cách nhau một trời một vực. nội tâm của bọn hắn sớm đều đã tràn đầy xem thường tình, đối với hắn yêu dựng không đáp liền rời khỏi nơi này. ở cửa phòng họp, bọn họ những thứ này cao quẳng cũng là dồn dập nối đuôi nhau mà vào. bọn họ vây tụ ở trên bàn làm việc, cũng là tại nơi này ô ô men ra dỉu rít thảo luận, ngoại trừ thảo luận trong công tác chuyện còn có thảo luận mới nhậm chức đại cổ đông Lâm tiêu. cái này còn là một lần cùng hắn tiến hành hội nghị còn không biết mới nhậm chức vị này chủ tịch hội đồng quản trị đến tột cùng năm ba là cái gì khuôn mặt lữ tử kiều nội tâm cũng là lúc này đều không có chỉ hoãn tâm thần liền ở nơi đó yên lặng xem cùng với chính mình tư liệu rất nhanh mới vừa lui vị nhị bà thủ liền cùng một tay cùng nhau tiến nhập phòng hợp thật dài trên bàn làm việc tới gần màn hình lớn đó á là một cái cái bàn, lâm tiêu liền ở nơi đó an an ổn ổn ngồi xuống tiểu hoàng mao cha hắn một cái người liền ngồi vào mặt khác một cái cuối cùng ghế trên mọi người khỏe ta là các ngươi mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị lâm tiêu về sau muốn về công tác mặt cùng nhau nỗ lực cẩn trọng ta cũng không nhiều thả cái gì dám liền trực tiếp tới tiếp nhận công tác. Chương 603, biến sắc mặt cầu đánh thưởng. Sau đó hắn liền trực tiếp mở ra máy chiếu hình, cắm vào chính mại nhờ ưu bàn. Đây là ta làm một phần cổ phần điều tra, từ cổ phiếu mạnh mẽ hưng thịnh tới 20 năm, những thứ này ghi chép toàn bộ đều ở hàng năm đổi mới. Nói nói, hắn càng là dùng con chuột từ bên trên lật xem đến rồi phía dưới. Mọi người nhìn cái này hành động dứt khoát, chủ tịch hội đồng quản trị dồn dập đều là hai mặt nhìn nhau. Đuổi kịp một vị chủ tịch hội đồng quản trị so với, cái này một vị liền muốn lấy hắn muốn sấm rền gió cuốn rất nhiều. Không tự chủ được nhìn lấy hiện nay toái vị một búp nghị bạn thủ so với hắn không quả quyết cái này mới nhậm chức thanh niên nhân hiển nhiên là mạnh mẽ không ít. bất quá phía dưới thì thào nhỏ nhẹ thanh em vẫn là không có từ đó đình chỉ cái này người thoạt nhìn lên làm sao còn trẻ như vậy tài liệu điều tra ngược lại không ba là có một tay bất quá khi chủ tịch hội đồng quản trị nhìn đây chính là công ty quản lý năng lực việc này cổ phiếu nghề nghiệp đoàn đội biết làm bọn họ rõ ràng cũng không biết là lâm tiêu cái kiệt nhưng mà cái gì đều biết làm lâm tiêu cũng không phải là người điếc đem bọn họ nói toàn bộ nghe vào trong lỗ tai của mình trong đầu bất quá hiện nay hắn chính là không quá để sướng chen ép bọn họ bãi xích thanh em Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn nơi đây cũng là có một ít áp lực. Nếu như đơn thuần đem thanh âm của bọn họ đẻ xuống, có thể là không có dùng chính mình phải làm, vậy coi như là để cho bọn họ phục sát đất triệt triệt để để phối hợp chính mình. Tốt lắm, nghĩ bây giờ chúng ta lại tới phối hợp một chút năm ngoái cổ phiếu xu thế, lại đến xem thử chúng ta năm nay hẳn là đem hy vọng đặt tiền cuộc ở đâu vài cái cổ phiếu mặt trên. Tự mình nói rõ chính mình mục tiêu sau đó, cũng là khiến cho sau đó tổng kinh lý của Lữ Tử Kiều đi lên cũng nói bên trên một, 2. Vốn là Lữ Tử Kiều có thể là không có có quyền hạn này, hắn có thể làm cũng chẳng qua là tại chỗ ngồi bên trên an an tâm tâm làm một ký. Bất quá Lâm Tiêu, nhưng là biết công việc của hắn có thể nói là thập phần chăm chú cẩn thận tỉ mỉ, cũng là một cái đặc biệt giỏi về học tập nhân viên. Phòng trưng hắn sớm đều đã có năng lực phân rõ cổ phiếu hành nghiệp xu thế, cũng đã có mục tiêu. Quả nhiên Lữ Tử Kiều cũng không có khiến cho hắn thất vọng ở chỗ ngồi lăng thần mấy giây sau đó, người cũng là vội vàng đứng lên đi tới phía trước, tại nơi này nói cùng với chính mình ý tưởng. Phía dưới mấy vị thâm niên cao quản nghe lời này sau đó, cũng là không ngừng gật nhạt. Lâm chủ tịch hội đồng quản trị hắn cùng ngài giống nhau, đây chính là vừa mới nhậm chức nha, đều là sơ nhập nhà tranh tiểu tử là hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn có thể tại cái này bên trên múa dịu qua mắt trợ. còn lại cao quản nghe nói như thế sau đó cũng là ở bên cạnh cười không ngừng lâm thiêu chứng kiến bọn họ bộ dáng này tâm lý càng là thêm mấy phần xem thường chứ không nói hắn là chiến lược như thế nào tại hắn ở độ tuổi này có thể làm ra loại này phân do năng lực làm được loại này bước đi đang ngồi có thể có mấy người chẳng lẽ các ngươi ý nghĩ đầu tiên chỉ là bồi dưỡng cái này người mới sao vừa rồi vị kia không biết sống chết người lại tiếp tục mở miệng Hoàn toàn không để ý vừa mới nhậm chức Lâm chủ tịch hội đồng quản trị ta xem hắn chính là cuồng vọng tự đại, cũng dám đối với chúng ta những thứ này kinh diễm rất sâu sắc những cao quản trước mặt múa dịu qua mắt trợ. Ngay sau đó hắn chính là đoàn cùng với chính mình cái bàn ly trà trước mặt, hướng trong miệng của mình đổ một bình trà. Không ao ước đến Lâm Tiêu sắc mặt lập tức cũng đã thay đổi, đã không có vừa rồi như vậy một bức gấm mà nho nhã dáng vẻ, lập tức vô án. Ngươi chẳng lẽ không biết lão bản ở phía trên nói chuyện không có để cho ngươi lên tiếng, ngươi liền không thể nhiều bá lắp bá sao? Điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu, ngươi còn có tư cách gì làm cao quản? sợ đến hắn vừa rồi cái kia một miệng trà trực tiếp phun tới. người là chức vụ nào, hắn còn đến không kịp trả lời, một bên lữ tử kiều cũng đã thành thật trả lời. khách hộ bộ cửa chủ quản, lâm tiêu đang nghe được cái này thực vật sau đó cũng là không tự chủ được cười lạnh một tiếng. loại rác rưởi này làm sao có thể ở bên ngoài làm ngoại giao đâu? cái này há chẳng phải là qua nhiều năm như vậy bại phổi công ty bao nhiêu thanh minh? hiện tại hắn không thử, để hắn thu thập rác cũng ngay. người kia còn chưa phản ứng kịp, bên người hắn mấy vị bảo tiêu cũng đã đi đến công việc của hắn cương vị. từ hôm nay trở đi các ngươi những công ty này bên trong cất chuột ta sẽ một viên một viên chọn sạch sẽ. bất quá ta vừa mới nhậm chức, cho mỗi người các ngươi một lần cơ hội không mười ba, hắn vừa rồi đều đã không biết hối cải, sở dĩ liền chỉ có thể nói là rắc cút đi. vị tiêu chủ quản nghe lời này sau đó cũng là chửi ầm lên, ta ở nơi này cương vị lợi mười. Năm nhiều, ngươi nói mở liền mở. ngươi biết hai an bài ta sao? lâm tiêu nghe được hắn nghe được lời này sau đó cũng là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn, muốn cho hắn tiếp tục đem lời nói xong. bất quá người bên cạnh cũng là một cước trực tiếp dẫm nát hắn đang quang ngói sáng rải ra mặt trên, đồng thời chừng mắt liếc hắn một cái. Vào giờ phút này hắn lúc này mới phản ứng lại, lập tức đem bên trong lòng mình không cam lòng cho đẻ nén xuống. An bài người của chính mình nhất định là người trong công ty nha. Hơn nữa vô luận hắn làm sao rồi quyền cao chức trọng hiện, bây giờ cùng chính mình rằng co đây chính là công ty hoàn toàn xứng đáng một tay, ai có thể làm được, khô đến quá hắn. Chính mình muốn là như thế này không có có đầu vóc nói ra, chỉ biết đem người kia cũng liên lụy đến, đến lúc đó chính mình vậy thật là đắc tội song. Trường 604, trục xuất công ty cầu đánh thưởng. Ta nói lâm tiêu hôm nay là tới nghiêm túc sao. Cái công ty này người bên trong Tăng tiểu hiền đám người ở phòng làm việc thấy được cái này cảnh tượng, cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hiện tại này kiện sự tình đối với bọn hắn mà nói thật sự chính là cảm thấy có chút phiền phức. Bây giờ lâm tiêu đây là đang vì lữ tử kiểu lót đường. Hồ Nhất Phỉ cũng là ở một bên nhịn không được mở miệng nói trong thanh âm, càng là mang theo vài phần khen than mình, gần nhất đại học sự tình, thật sự là quá bận rộn một ít. Sở dĩ nhà trợ một số thời khắc cũng là rất ít trở về, nhưng là thật là không nghĩ tới chính mình trở lại một cái là có thể nghe thế sao nội tình tin tức ta nói các ngươi đám người kia cũng thật sự là quá không nói nghĩa khí, chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên không nói cho ta, giống như chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao có thể bỏ qua chứ? Hồ Nhất Phỉ vừa nói, một bên cũng là nhịn không được bóp thắt lưng, nhìn trước mắt màn hình lớn, Lâm Tiêu cố ý đem bọn họ an bài ở chỗ này, cũng chính là muốn để cho bọn họ chân chân chính chính đi thể nghiệm trước mắt đây hết thảy. Bây giờ chẳng qua là cảm thấy có một số việc không nên quá với làm lỡ ngươi, hơn nữa chuyện này là lữ tử tiểu không phải để cho chúng ta nói rằng, Lâm Tiêu cũng hiểu được cái này căn bản không tính là cái gì đại sự, không cần thiết đem các ngươi đều kinh động. Tăng Tiểu Hiền càng là ở một bên mở miệng giải thích nói rằng trong thanh nghiêm cũng là mang theo bất đắc di chính mình cũng biết bằng vào hồ nhất phỉ tính tính này cách bây giờ trở về tới biết chuyện này nhất định sẽ đem nơi đây cho tạc lật nổi hơn nữa hiện ở nơi này sân nhà đã là lâm tiêu chúng ta liền nhìn lấy nam chắc đến cùng nên như thế nào phát huy a hiện tại ngươi cũng không cần lại đi lo lắng chuyện còn lại hồ nhất phỉ nghe được tảng tiểu hiền lời nói càng là vào lúc này lật một cái lên mắt bọn người kia cư nhiên tại chính mình không có ở đây thời điểm cho lâm tiêu thêm nhiều như vậy phiền phức Mình đương thời lúc rời đi vẫn dặn bọn họ nhất định phải tận lực thiếu cho lâm tiêu liếm phiền phức tuy là lâm tiêu khả năng đúng là so với bọn hà lớn Thế nhưng ở nơi này trong căn hộ Lâm Tiêu đã giúp bọn họ rất nhiều. Bây giờ còn chưa có tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi cư nhiên còn ở nơi này bắt đầu giáo dục khởi ta tới, nếu không phải là bởi vì ngươi không có làm tốt cái này cái đại gia đình gia trưởng, hiện tại làm sao sẽ phiền phức Lâm Tiêu nhiều như vậy. Tăng Tiểu Hiền nghe được hồ nhất phỉ lời nói, trong lúc nhất thời trong lòng một điểm không được một ít không phục. Nếu như nếu là không có Lâm Tiêu lời nói, rất nhiều chuyện đó là áp căn bản không hề biện pháp đứng ra giải quyết, thân vị cái này nhà chợ đường phố đầu não phó hội trưởng. Mình đương nhiên muốn hết mình sức mạnh có thể là có một số việc căn bản liền là mình không có biện pháp đưa tay chuyện này chính mình xác thực là cũng không có cái gì biện pháp khác bây giờ hồ nhất phỉ nói như vậy nhất định chính là cho trên đỉnh đầu chính mình đeo một cái to lớn mũ ta hiện tại cũng là muốn khiến cho tận lực khiến cho lâm tiêu hiểu nhưng là hiện tại này kiện sự tình ta là xác thực là không có gì biện pháp khác tăng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó càng là nhịn không được cúi đầu hiện tại này kiện sự tình cũng không thể hoàn toàn đi tự trách mình mình nếu là thực sự có thể chuyện còn lại lại làm sao lại phiền toái như vậy nghe được tăng tiểu hiền lời nói ở một bên hồ nhất phỉ càng là nhịn không được vào lúc này lật cái đại mặt nhãn hiện tại coi như là có nghĩ nhiều nữa nói rằng đến lúc đó mình cũng muốn đích thân cùng lâm tiêu nhờ một chút thân vì cái gia đình này đại gia trưởng bây giờ có thể phiền phức lâm tiêu nhiều như vậy trong lòng của mình thật là băn khoăn ta nói các ngươi hiện tại đến tận đấy ở chỗ này nghĩ gì thế lâm tiêu hiện tại cũng là chúng ta trong căn hộ một thành viên lâm tiêu nhưng là chúng ta bằng hữu các ngươi nói như vậy nói đến lúc đó nếu như lâm tiêu đã biết nhưng là không tính là bằng hữu trương vị ở một bên càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng nói xem cùng với chính mình trước mắt mấy người này trong lúc nhất thời vào lúc này cũng là nữ chặt chân mày lâm tiêu cho tới nay trợ giúp chúng ta nhiều như vậy nếu như chúng ta trong lòng thật là lời cảm kích ngày hôm đó phía sau tự nhiên là phải thật tốt đem Lâm Tiêu làm bằng hưu mà không phải hiện tại giống như các ngươi loại phản ứng này hán trương vĩ lời này vừa nói ra tại chỗ mấy người vào lúc này phản phất trong lòng cũng là nhịn không được chấn động càng là rõ ràng rất nhiều nhìn trước mắt lẫn nhau càng là hò khan một tiếng ta bất quá là cảm thấy hồ nhất phỉ mới muốn mở miệng phản bác trương vĩ càng là lắc đầu ngẩng đầu nhìn trước mắt màn hình lớn ánh mắt cũng là híp một cái nếu như nếu là không có Lâm Tiêu lời nói chúng ta ai cũng không có biện pháp nhường cho con kiều biến thành bây giờ cái dạng này ngươi nhìn một cái bây giờ các ngươi thật sự chính là Ai dám nói trước mắt Tử Tiêu không phải hắn đã từng hình dung dáng vẻ phòng hợp hiện tại toàn bộ công ty tất cả tình huống chính là cái bộ dáng này. Nếu như nếu như các bộ môn muốn có ý kiến nói, có thể trực tiếp tìm ta trò chuyện Lâm Tiêu theo tay đem tài liệu trong tay quăng trên bàn hội nghị, nhưng là cả. Phòng hợp lúc này đại gia liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đại gia thật là không nghĩ tới, cái này Lâm Tiêu bây giờ lại có như vậy năng lực, đơn giản là cho tất cả mọi người bọn họ trong lòng đều đầu một cái liều đạn. Chương sáu trăm linh năm, trong cơn giận dữ cầu đánh thưởng. Cái này Lâm Tiêu bây giờ tại sao có thể lợi hại như vậy, hiện tại coi như là hắn có thể đủ đi tới công ty chúng ta. Cũng không thể lớn lối như thế à, đây là thật sự là không đem chúng ta để vào mắt bên ngoài bên trong một cái đồng sự càng là nhẫn không phải ở nơi đó nhỏ giọng nói, chính mình từ vừa rồi vẫn bắt đầu kém chế, nhưng là bây giờ nhìn cái này lâm tiêu lửa này chỉ sợ sẽ là muốn đốt tới bọn họ chúng trên thân thể người. Cái này lâm tiêu nếu là thật từ đầu tới đuôi cha được tới, đến lúc đó nhưng là phiền phải rất, công ty này bên trong hoặc nhiều hoặc ít sự tình đại gia trong lòng đều là lòng biết rõ, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác hắn như thế tích cực ở một bên người nghe lời này càng là trực tiếp nhỏ giọng mở miệng nói, bọn họ bây giờ trong lòng cũng là cảm thấy mang theo vài phần phiền phức. Nếu như cái này lầm tiêu nếu là thật như thế vẫn tích cực đi xuống, đến lúc đó khả năng liền thảm. Mấy người ở nói xong câu đó sau đó, sắc mặt đều là có chút khó coi. Trong lúc nhất thời từng cái càng là sắc mặt chi không mười ba bên trong cũng là mang theo vài phần tái nhợt, bọn họ cảm thấy bây giờ chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói là phiền vai rất. Ta biết hiện tại này kiện sự tình bây giờ đúng là một ít vấn đề, thế nhưng chúng ta tóm lại là không thể lại như thế tiếp tục nữa. Bây giờ có một số việc chúng ta muốn vẫn kiên trì bên ngoài bên trong một cái động sự càng là vào lúc này hư lệnh một tiếng coi như là lâm tiêu bây giờ là cái công ty này bên trong mới chủ tịch hội đồng quản trị có thể làm được gì hiện tại mọi người đều biết cái công ty này cũng không là một người bây giờ lâm tiêu một cái người cứ như vậy đoạn tất cả mọi người bọn họ sự tình bọn họ hiện tại tại sao có thể trong lòng cam tâm đâu cái này lâm tiêu hiện tại cũng thật sự là quá mức lớn lối một ít chúng ta hẳn là cho hắn biết biết chúng ta đến cùng là thân phận gì một cái động sự nói xong lời này sau đó càng là trực tiếp vỗ bàn một cái nhìn trước mắt lâm tiêu cũng là họ khan một tiếng Lữ Tử Tiêu ở một bên nhìn đến cái dạng này, càng là nhịn không được những mảy. Mấy cái này đồng sự không phải vài cái dễ treo ra hỏa. Bây giờ trước mắt Lâm Tiêu chỉ sợ cũng phải đụng tới đại phiền toái chính mình. Tuy là từ bắt đầu trong khiếp sợ đến bây giờ đã kịp phản ứng nhưng là bây giờ trước mắt đây hết thảy đối với mình mà nói, còn là khiến chính mình cảm giác được trong lòng mang theo vài phần run rẩy. Hôm nay hội nghị không bằng liền đến nơi đây à? Cái này vài cái lao ra hỏa nhưng là xương cứng, ngươi không thể theo chân bọn họ như vậy cứng đối cứng. Nếu cứ tiếp tục như thế lời nói, đến lúc đó đối với ngươi mà nói nhất định là một phiền phức. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiều trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, khoe miệng lúc này càng là nhiều hơn một nụ cười. Chính mình chờ đợi chính là cái này vài cái lao ra đứng ra. Lữ Tử Kiều sau này nếu như trong công ty chắc là không thể thiếu cùng cái này vài cái lao ra hỏa đối kháng. Ngày hôm nay chúng ta nếu như nhận sai cái này sau đó đụng phải đám này lao ra hỏa, đến lúc đó chỉ biết đem chúng ta cho rằng trái hồng mềm mấp đi. Hiện tại ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng chuyện còn lại. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều càng là trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần lo lắng Lâm Tiêu người này rốt cuộc là tính cái gì? Chính mình vẫn luôn là biết đến nhưng là bây giờ đối với chuyện này có phải hay không thật sự là quá mức cản trở một ít hiện tại này kiện sự tình thật sự là một ít quá mức vội vàng vốn là ta đối với việc này liền không có gì chuẩn bị bây giờ cư nhiên lữ tử kiều ở nói xong câu đó sau đó càng là nhìn thoáng qua mấy cái này thành viên ban giám đốc sát mặt nhịn không được lén lút bên trong nhìn lấy lâm tiêu lặng lẽ meo meo nói rằng cái này vài cái lão gia hỏa cũng không phải là nhân vật đơn giản bây giờ ngươi tới vội vàng như thế sợ rằng liên ngọn nguồn của bọn họ tuyến đều còn không có điều điều tra rõ ràng à chúng ta hôm nay hội nghị không bằng chức dừng ở đây ta với ngươi thật tốt nhờ một chút bọn họ rốt cuộc là một cái hạ người gì lữ tử kiều cảm thấy chỉ có chân chính biết đối phương rốt cuộc là một cái hạ người gì đến lúc đó mới có thể đem chàng chiến dịch này đánh thắng bây giờ chuyện này nhưng là phiền phái rất bây giờ cái này vài cái lao ra hỏa vốn chính là phiền phái như vậy nhân ngươi sau này chính là cái này trong công ty tổng kinh lý của bây giờ những thứ này lao ra hỏa ngươi luôn là muốn chống lại bây giờ nếu không phải để cho bọn họ tâm duyệt thành phục thần phục ngươi cái này sau đó ngươi có thể đủ trải qua cái gì ngươi nghĩ quá sao lâm tiêu chầm rằng giặc nói xong câu đó sau đó lữ tử Kiêu cũng là nhịn không được theo bản năng gật đầu thế nhưng sau đó càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái bây giờ chuyện này chính mình lại làm sao có khả năng không có nghĩ qua hiện tại chính mình so với bất luận cái gì một cái người đều biết bây giờ chuyện này có thể có bao nhiêu phiền phức chính mình tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý phụ tá lâm tiêu nhưng là bây giờ có một số việc nơi nào là nói lên đi dễ dàng như vậy ta minh bạch ngươi bây giờ là có ý gì ngươi yên tâm đi ngày hôm nay mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình ta cũng sẽ cùng ngươi cùng tồn tại lữ tử tiêu càng là vào lúc này trực tiếp vô ngực một cái bảo đảm nói rằng mặc dù bây giờ là ở trong phòng hội nghị chính mình không dám gan quá lớn nhưng là mình minh bạch bây giờ lâm tiêu đã vì mình làm ra nhiều như vậy chính mình lại làm sao không thể làm chút hy sinh đâu chương sáu trăm linh sáu lập y cầu đánh thượng người cứ yên tâm đi ngày hôm nay coi như là phía trước là núi đao biển lửa ta cũng sẽ nhảy xuống tuyệt đối không mang có bất kỳ một tia một hào câu hắn hận lữ tử Tiêu nói xong câu đó sau đó một mực tại trong lòng nhịn không được một ít kích động nghe được những lời này lâm tiêu cũng là gật đầu lâm tiêu cũng là không nghĩ tới lữ tử Tiêu có thể nhanh như vậy liền tiếp thu chuyện này dù sao hiện tại nếu như nếu như theo lời của mình đó chính là tương đương với cùng toàn bộ công ty lão cổ hủ đối kháng mặc dù mình cùng lữ tử kiều là bằng hữu, nhưng là mình cũng không có bất kỳ tư cách đi yêu cầu lữ tử kiều nhất định phải cùng chính mình đứng chung một chỗ. bất quá nhìn trước mắt lữ tử kiều, lâm tiêu khẽ miệng cũng là thủy chung nhiều hơn một nụ cười. người này có tốt, chính mình cuối cùng không có nhìn lầm hắn. ta cái này người không có gì hiếm năng lực, thế nhưng ta biết người tóm lại là phải biết rằng cảm ơn. nếu như nếu là không có lời của ngươi, sẽ không có ta hiện tại lữ tử kiều ở nói xong câu đó sau đó cũng là nghiêm túc nhìn lâm tiêu trong ánh mắt cũng là tràn đầy chăm chú. bây giờ chuyện này chính mình cũng không phải là ở chỗ này muốn lừa dối lâm tiêu, nhưng là hiện tại này kiện sự tình. Trong lòng của mình so với bất luận cái gì một cái người đều biết, nghĩ đến nơi này, càng là vào lúc này sâu đậm hút một khẩu khí. Bất quá ta thật sự chính là không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên ngươi có thể đủ cái dạng này. Lâm tiêu càng là vỗ lữ tử tiểu bà vai, cũng là tán thưởng nói nói. Ta nhưng là người giang hồ xưng lữ tiểu bố, bây giờ chuyện này nếu như đều không có phản ứng năng lực, cái kêu ta mấy năm nay ở trên giang hồ khả năng liền uống công lan lột, ngươi yên tâm đi, không phải là một quần lão cổ hụ sao. Bây giờ giao cho ta lữ tử tiêu ở nói xong câu đó sau đó cũng là trực tiếp nợ nụ cười càng là xem cùng với chính mình trước mắt những thứ này lão cổ hủ nhịn không được những mày trước mắt đám này đồng sự vẫn ở trong công ty tác uy tác phúc chẳng qua là dựa vào cùng với chính mình cổ quyền nhiều hơn chút hiện tại đem toàn bộ công ty quy củ đều không để vào mắt mỗi ngày từng cái bộ môn đều có bọn họ mới xen vào nhân thủ hiện tại các vị đồng sự nếu đều ở chỗ này mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng ở nơi đây làm như vậy mới tổng kinh lý của ta cũng là muốn dẫn đầu nói mấy câu lữ tử tiêu mới nói xong câu đó sau đó vĩ đoan nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vào lúc này càng là nhịn không được những mày người này rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì mình ban đầu đã cảm thấy lữ tử kiều người này không phải một người đơn giản hiện tại quả nhiên là cho mình tạo thành đại phiền thoái nghĩ đến nơi này một thời gian cũng là năm nắm tay ta nói lữ tử kiều a bây giờ ngươi tuy là đúng là cái công ty này bên trong tân nhiệm tổng kinh lý của nhưng là bây giờ trong công ty sự tình có ít thứ là ngươi căn bản không hiểu ngươi cũng không cần vào lúc này nhiều lời xem cùng với chính mình trước mắt lữ tử kiều ở một bên người càng là nhịn không được trực tiếp cười lạnh một tiếng trước mắt cái này lữ tử kiều là thứ gì chẳng qua là ỉ vào đi cửa sau hiện tại mới ngồi lên cái này cái vị trí bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận thân phận của hắn. Ta nói đám người kia cũng thật sự là thật là quá đáng rồi một ít. bất kể nói thế nào tử kiều đều là cái công ty này bên trong mới tổng kinh lý của bọn họ hiện tại tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? hồ nhất phỉ càng là nhìn trước mắt màn hình lớn, nhịn không được vén tay háo lên chính mình bạo tinh khí. vào lúc này rốt cuộc không nhịn được, chính mình muốn là hôm nay không cần đạn lóe lên, hảo hảo giáo huấn đám này vọng tự phi đại gia hỏa, chính mình liền không gọi hồ nhất phỉ. không, bọn họ bây giờ cái này há lại không phải là đang cố ý khi dễ người, thật là không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại có thể làm ra chuyện như vậy. Bây giờ Tử Kiều bất quá là một cái niên kỷ nhẹ nhàng mới nhậm chức tổng giám đốc, bọn họ cư nhiên mà bắt đầu làm khó dễ hắn. Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được ở một bên mở miệng nói, trong thanh âm càng là mang theo vài phần tức giận. Chúng ta hẳn là phải tin tưởng, Lâm Tiêu ở đây hết thề cũng sẽ không là phiền bái gì, Lâm Tiêu sẽ đem đây hết thề toàn bộ đều giải quyết tốt. Các ngươi hiện ở từng cái kích động như thế làm cái gì? Tăng Tiểu Hiền càng là xem của bọn hắn cũng là mở miệng an ủi nói rằng, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc di trước mắt đám người kia đối với chuyện này thật sự là quá mức chăm chú một ít. Hiện tại đây hết thề toàn bộ đều là Tử Kiều nhất định phải đi đường bây giờ cái này tổng giám đốc vị trí cũng không phải ai cũng có thể làm thế nhưng ta tin tưởng lầm tiêu như là đã lựa chọn đường cho con kiều ngồi cái này cái vị trí vậy nhất định có ý nghĩ của hắn sau khi nghe những lời này hồ nhất phỉ vốn là kích động hai tay vào lúc này cũng là bông xuống chính mình ngày hôm nay vốn là muốn thay tử kiều xuất một chút mặt nhưng là bây giờ tằng tiểu hiền mấy câu nói nhất thời đề tỉnh các vị đang ngồi nếu như nếu là bọn họ hiện tại tùy tiện xuất thủ chỉ bất quá sẽ đem lữ tử kiều bức bên trên một cái thập phần chật vật tình trạng mà thôi chúng ta đều là tử kiều bằng hữu bây giờ mọi người chúng ta so với ai khác đều quan tâm tử kiều hiện tại đến tận đấy là như thế nào nhưng là nếu chúng ta là bằng hữu của hắn như vậy thì càng phải quan tâm hắn chuyện kế tiếp tăng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó xem cùng với chính mình trước mắt người như thế trong ánh mắt càng là chăm chú sao chương sáu trăm linh bảy làm khó dễ cầu đánh thưởng ta cảm thấy từng lão sư nói nói có đạo lý nhất phỉ mỹ ra hai người các ngươi đều không nên quá với khẩn trương hiện tại chúng ta hẳn là tin tưởng lâm tiêu cùng tử kiều hai người bọn họ nhất định có thể giải quyết chuyện này trương vĩ ở một bên cũng là yếu ớt giơ tay lên mở miệng nói chính mình cảm giác mình hiện tại hẳn là tin tưởng lữ tử kiều hơn nữa trong lòng bọn họ càng tin tưởng chính là lâm tiêu chỉ cần có lâm tiêu tại này kiện sự tình nhất định sẽ không có vấn đề gì coi như là hiện tại tử kiều thật không có biện pháp giải quyết việc này lâm tiêu chính ở chỗ này đâu chúng ta nếu như hiện tại tùy tiện xuất động đến lúc đó đem lâm tiêu thả đến trình độ nào lẽ một ba tằng tiểu hiền ở một bên nói xong câu đó sau đó mấy người vào lúc này càng là cảm thấy có mấy phần bừng tỉnh đại ngộ trong lúc nhất thời mỗi một người đều nhịn không được theo bản năng gật một cái ta đây không phải là cảm thấy cái này vài cái lao ra hỏa hiện tại thật sự là khinh người quá đáng Bây giờ ta cũng là phải đứng ra thay hắn làm chủ nhà, nhưng là bây giờ các ngươi nói như vậy, ta cảm thấy dường như cũng quả thật có như vậy một một xíu đạo lý. Hồ Nhất Phỉ đang nói câu nói này thời điểm càng là ho khan một tiếng, mình bây giờ đương nhiên không muốn đối với trong chuyện này tiếp qua nói gì nhiều. Bây giờ bọn họ đều đem sự tình đã tự nói với mình rất rõ ràng, nếu là mình ở thời điểm lại đúng lúc nói cái gì, đến lúc đó ngược lại liền là có chút không biết điều. Hơn nữa tặng tiểu hiền người này nói rằng cũng đúng là có đạo lý coi như là ngày hôm nay Lữ Tử Kiều bị tất cả mọi người làm khó dễ, nhưng là phía sau lưng của hắn có Lâm Tiêu có sự tồn tại của bọn họ, cái kia cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. thật là không nghĩ tới có đoạn thời gian tìm không thấy, bây giờ đầu óc của ngươi đều hảo sử nhiều có phải hay không trong khoảng thời gian này có lấy ta trộm ăn cái gì? Hồ Nhất Phỉ phản ứng kịp sau đó, nhìn trước mắt Tàng Tiểu Hiền, càng là nhịn không được một ít giật mình mở miệng nói. Tàng Tiểu Hiền nghe nói như thế trong lúc nhất thời nhịn không được ho khan một tiếng, cũng là có chút ngượng ngùng, nắm tóc xem của bọn hắn, không phải là các ngươi tưởng tượng cái dáng vẻ kia, chẳng qua là trong khoảng thời gian này ta hiểu được một sự tình. Tăng Tiểu Hiền nhìn trước mắt đám người cái này vẻ mặt kinh dị ánh mắt, trong lúc nhất thời đột nhiên một ít hoài nghi chẳng lẽ là của mình trước đây chỉ số ác có tận xấu gì sao? Trước mắt bọn người kia, bây giờ cư nhiên dùng loại ánh mắt này xem cùng với chính mình. Ta nói các ngươi bây giờ ánh mắt chính là không phải là hơi quá đáng, bây giờ chuyện này không phải là các ngươi tưởng tượng cái dạng này, trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Tiêu bên người, ta cũng sát thực học xong rất nhiều. Tăng Tiểu Hiền nói xong câu đó sau đó trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, túi đầu, mình bây giờ đương nhiên không muốn đem chuyện này nói rằng trực tiếp như vậy, nhưng là bây giờ việc này đúng là muốn cảm tạ Lâm Tiêu, nếu như nếu là không có Lâm Tiêu lời nói mình bây giờ tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy phát triển lâm tiêu trong khoảng thời gian này giúp ta giải quyết rồi trong đài rất nhiều chuyện hiện tại ta ở trong đài danh tiếng lại cao một tầng bất quá trong khoảng thời gian này thông qua việc này ta cũng rõ ràng rất nhiều tầng tiểu hiền nói xong câu đó sau đó càng là đưa ánh mắt bỏ vào màn hình lớn trước mắt lâm tiêu cùng thường ngày đi cùng với bọn họ sở vui cười chơi đùa bộ dạng hoàn toàn không hợp thế nhưng vào lúc này Tầng tiểu hiền đối với lâm tiêu kính nể lại cao một tầng thật là không nghĩ tới bây giờ lâm tiêu trong ngày thường cùng chúng ta cùng một chỗ như vậy không có cái giá hiện tại ở trên thương trường lại là một bộ như vậy dáng vẻ bất quá đây coi như là chúng ta may mắn a hồ nhất phỉ cũng là ở một bên nghiêm túc mở miệng nói trong thanh âm càng là tràn đầy vài phần cảm khái mình đã hồi lâu chưa có trở về thế nhưng bây giờ nhìn thấy lâm tiêu lại vẫn không có cảm giác xa lạ nếu như nếu không phải là lâm tiêu lời nói ta bây giờ triển lãm tranh cũng sớm đã phát hàng còn nhiều hơn cảm tạ lâm tiêu ta còn thay lâm tiêu đặc biệt mà chuẩn bị một bức họa bất quá là trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra để cho ta không có, có cơ hội đưa cho lâm tiêu quan cốc thần kỳ cũng là ở một bên nghiêm túc mở miệng nói trong thanh âm càng là tràn đầy vài phần kích động hiện tại nếu là thật có thể cùng lâm tiêu thật tốt nhờ một chút chuyện này chính mình cũng sẽ không cần suy nghĩ tiếp còn lại ta biết các ngươi hiện tại đều là nghĩ như thế nào bây giờ lâm tiêu trong lòng cũng nhất định là hiểu chúng ta hiện tại có thể không muốn cô phụ lâm tiêu kỳ vọng không tốt chuyện này chúng ta cũng sẽ không buông qua hắn trần mỹ gia càng là ở một bên vẻ mặt thành thật mở miệng nói nhìn trước mắt lâm tiêu không biết vì sao trần mỹ gia cư nhiên cảm giác mình mặt một ít không rõ đỏ lên cái này là mình trước đây năm ba chưa từng có cảm thụ mỗi lần gặp mặt lâm tiêu thời điểm chính mình luôn là cảm giác lòng của mình ở không giải thích được băng băng trừng ngẩng trần mỹ gia nghĩ đến nơi này cũng là nhịn không được ho khan vài tiếng ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy người này đều đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, cũng không có phát hiện thay đổi của mình vào lúc này mới rốt cục tùng một khẩu khí. Về phương diện khác, Lâm Tiêu nhìn trước mắt Lữ Tử Tiều, đem các loại tư liệu toàn bộ đều đặt tới trên màn ảnh lớn. Trước mắt đám này đồng sự, từng cái sắc mặt tái nhợt dần dớp, khoe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười. Chương 608, cha rõ cầu đánh thượng. Chuyện này là năm kia Vương Đồng Hướng trong công ty an bài người, nghe nói là ngài cháu trai à, ngài có biết cũng là bởi vì hắn trong công ty ném vài cái nghìn vạn cấp đại đan. Lữ Tử Tiều vào lúc này nói ra những lời này, càng là nhịn không được hùng tận nói ra một khẩu khí cái này vương tổng cháu trai vẫn ở trong công ty tác uy tác phúc nếu không phải là bởi vì hắn là thành viên ban giám đốc cháu trai bây giờ ai có thể nuông chiều hắn nhưng là hết lần này tới lần khác thì ra là vì vậy dáng vẻ bọn họ những người này ai cũng không có cách nào chân chính động thủ bây giờ rốt cuộc có cái này cái cơ hội chính mình bây giờ coi như là báo thù rửa hận lý đồng triệu đồng cái này mấy cục xuống tới tất cả đang ngồi động sự đều là từng cái sắc mặt hận không thể cũng có thể khó coi chạy ra nước bọn họ thật là không nghĩ tới cái này lâm tiêu bây giờ thật sự chính là có một cái không sai không ba cậu thật là không nghĩ tới à Cái này tân nhậm tổng kinh lý của trước đây thật sự chính là không nhìn ra có dáng điệu lớn như vậy đâu, những tin tức này chỉ sợ cũng không phải một ngày là có thể tìm được ra, quái ta cái này chút cháu trai không có ý chí tiến thủ. Một cái đồng sự càng là vào lúc này đứng dậy, xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, cũng là lạnh lùng, nói rằng không chút do dự phất tay háo liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Điều đến rồi cái dạng này, còn lại mấy người vào lúc này cũng là hoàn hồn. Bọn họ hiện tại đã không có chủ kiến, bây giờ như tiếp tục cái dạng này đi xuống, đến lúc đó cũng bất quá là một phiến phức. Nghĩ đến nơi này trong lúc nhất thời nhìn trước mắt Lâm Tiêu, mấy người càng là vào lúc này khỏe miệng kéo ra vẻ lúng túng nụ cười. Bọn họ hiện tại trong công ty vị trí, bây giờ đã hết sức khó xử, đến lúc đó nếu là thật xảy ra việc, bọn họ lúc này càng là không biết tận đấy nên rào biện cái gì. Nhìn, ta cái này chút thân thích đúng là không phải đồng sự một ít, lúc đó cũng chẳng qua là cho là bọn họ có thể cho công ty phát quan phát nhiệt, có thể là không nghĩ tới cư nhiên tạo thành phiền toái lớn như vậy. Cái này ca ca đồng sự chỉ có thể vào lúc này mặt ngoài mắng cùng với chính mình trong mắt những thư này thân thích, về phương diện khác càng là trong lòng hung tận mắng lâm tiêu cùng lữ tử tiểu nhưng là cái kia có thể làm được gì, nói trắng ra là hiện tại cũng chẳng qua là giận mà không dám nói gì mà thôi, ngoại trừ ở trong lòng có thể mắng hai câu. Còn lại nếu để cho bọn họ chân chính đem những này nói nói ra, đó là cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám. Ngồi ở nhất góc chủ tịch hội đồng quản trị cùng tiểu hoàn bao, vào lúc này sắc mặt hoàn toàn sám trắng xuống dưới. Bây giờ trận này hội đồng quản trị bọn họ đã không cần phải nữa tiếp tục đi xuống nhìn xuống, trong công ty sợ rằng sớm sớm đã bị Lâm Tiêu đã thân thiết nắm ở trong tay. Hai người bọn họ phụ tử bây giờ đối với với cái công ty này đã là một cái không có chỗ dùng phế phẩm. "Phụ thân, bây giờ chúng ta thật không có biện pháp lần nữa xoay người sao?" Hiện ở nơi này Lâm Tiêu bất quá là dựa vào trong tay một ít quyền lực mà thôi, cái này cổ quyền chúng ta vẫn có thể ở nằm gai nếm mật cho hắn mua về. Tiểu Hoàng Ma bởi bị đánh mấy trận, lúc này mặt xương phù ngay cả lời đều không nói rõ ràng, nhưng vẫn là dùng dưỡng xem cùng với chính mình trước mắt phụ thân. Mình bây giờ sớm đã không có thời gian tới oán hận hắn, chính mình quan tâm hơn chính là mình, kế tiếp còn có thể hay không thể hưởng thụ được như bây giờ sinh hoạt ở một bên người nghe được những lời này càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng, trước mắt người này hiện tại vẫn chưa rõ sao. Hắn chúng ta đối với cái công ty này đã không có bất kỳ chỗ dùng, kế tiếp hậu quả vậy cũng không cần bọn họ tiếp tục nói nữa rõ ràng. Ta nói lao động sự trưởng tiểu công tử, hiện tại này kiện sự tình các ngươi cũng là có thể thấy rõ, bây giờ trận này hội nghị chúng ta liền không tiếp tục tham gia, cái này mới nhậm chủ tịch hội đồng quản trị nói cái gì, chúng ta những người này đều là ủng hộ bên ngoài bên trong một cái công ty lão nhân càng là vào lúc này đứng dậy không chút do dự hướng về bên ngoài đi ra ngoài vào lúc này mình nếu là lại không nắm chặt tỏ thái độ đến lúc đó chỉ bất quá biết bị coi thành đĩa ngắm mà thôi chính mình làm sao lại có ngu xuẩn như vậy hiện tại thật tốt vị trí không làm hết lần này tới lần khác muốn đi chọc những phiền với này cái này có thể không có lợi lắm ngươi cái này không mười ba ngu xuẩn hiện tại nếu không phải là ngươi ở nơi này làm khó dễ như vậy lầm tiêu bọn họ làm sao lại biến thành cái dạng này ta cũng sớm đã đã nói với ngươi ở bên ngoài lại không thể lớn lối như thế lúc này tiểu hoàng mao xem cùng với chính mình trong ngày thường tự ái phụ thân phảng phất là thay đổi một cái người trong ánh mắt càng là tràn đầy hối hận nhưng là có thể làm được gì phụ thân phụ thân ta thực sự đã biết sai rồi nhưng là bây giờ cái này cái vị trí chúng ta thực sự không thể bạch bạch tặng cho hắn nếu như nói là khiến cho cho hắn nói chúng ta nên đi nơi nào nghe được chính mình như tử vào lúc này lại còn như vậy ý nghĩ kỳ lạ hắn càng là nhịn không được hít một khẩu khí vốn là già yếu mặt mũi vào lúc này càng phảng phất già mấy chục tuổi mình đã không mặt mũi ở cái công ty này tiếp tục ở lại Từ nay về sau nơi đây chỉ sợ cũng sẽ không còn có chính mình vị trí, cái gì Đông Sơn tái khởi bất quá là nói nhảm mà thôi, mình đã thất bại, bị bại triệt triệt để để. Chương 609, tân nhậm hiểu chuyện cầu đánh hưởng. Còn lại một số người nhìn hôm nay nhân vật chính mỗi một người đều đã ly khai, thì biết rõ trận này hội nghị, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ có thể lại tiếp tục nói đi xuống đi xuống đường sống. Bọn họ đây là đều đi. Lữ Tử Tiểu vẫn mặt băng bó, nhìn lấy một cái lại một cái người ly khai trước mắt phòng hợp, rốt cuộc vào lúc này tùng một khẩu khí, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cũng là theo bản năng mở miệng hỏi. Bây giờ nếu là bọn họ không phải rời đi, kế tiếp chờ các loại của bọn hắn có thể sánh bằng hiện tại muốn càng nghiêm trọng hơn nhiều hiện tại này kiện sự tình bọn họ ly khai mới là thông minh nhất tuyệt trạch. lâm tiêu tử từ, từ nói xong câu đó sau đó lữ tử kiều càng là vào lúc này nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái mình còn thật sự là một ít không có minh bạch lâm tiêu hiện tại rốt cuộc là ý gì bất quá nhìn lấy lâm tiêu cái này vẻ mặt thành thật dáng vẻ tự mình biết hiện tại này kiện sự tình chỉ sợ không phải chính mình tưởng tượng bên trong chúng ta cái này chàng chiến tranh xem như là thắng lợi sao nghe lữ tử kiều trong thanh âm không thể tin tưởng lâm tiêu khoẹt miệng càng là gợi lên một nụ cười hiện tại này kiện sự tình lữ tử kiều nói rằng không sai, bọn họ đã triệt để thắng lợi. bây giờ ngươi đoán không có sai, chúng ta hiện tại đã triệt để thắng lợi, hiện tại này kiện sự tình sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. bất quá công ty này sau này vẫn còn cần giao cho ngươi. lâm tiêu trực tiếp vô vô lữ tử kiều bà vai, càng là vào lúc này dối người, lữ tử kiều nghe đến nơi này, càng là theo bản năng ngây tại chỗ. hắn vẫn xem cùng với chính mình trước mắt những tài liệu này, vào lúc này thậm chí đều không có phản ứng kịp, chính mình bây giờ thực sự thành công không? ta cư nhiên thành công. lữ tử kiều nói xong câu đó sau đó, một ít không thể tin gãi gãi tóc của mình. Chính mình thật là không nghĩ tới, một ngày kia chính mình lại có lá gan lớn như vậy. Bây giờ cùng những người này đối kháng, hơn nữa cái này cũng đều là công ty bên trong số một số hai người chính mình cái này tôn thức nhỏ nếu như Đội Thành Bình thường nói, liền xem thấy bọn họ đều không có có tư cách gì. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình, hiện tại này kiện sự tình không phải là không có khả năng, ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng. Được rồi, bọn họ còn ở trong phòng làm việc chờ đấy chúng ta đâu lâm tiêu cảm thấy hiện tại này kiện sự tình, hiện tại bất quá là dự liệu của mình bên trong mà thôi. Sở dĩ tự nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng nhưng là ở một bên lữ tử kiều nghe nói như thế chẳng qua là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái chính mình cảm thấy bây giờ đối với mình mà nói phản phất là phát hiện một vùng trời mới chưa từng có nghĩ tới một ngày kia ta bây giờ có thể cùng đám kia lão ra hỏa đối kháng phải biết rằng bình thời coi như là nguyên lai chủ tịch hội đồng quản trị nhìn thấy bọn họ đều là muốn mang theo vài phần tình ý lữ tử kiều vẫn mang theo vài phần hưng phấn nhìn lấy lâm tiêu dùng răng mở miệng nói lâm tiêu nghe lời này cũng là một mực tại một bên nghiêm túc gật đầu trước mắt lữ tử kiều hiện tại là dạng gì phản ứng bên trong lòng mình là rõ ràng bây giờ hắn tại sao lại kích động như vậy mình cũng là hiểu đã từng vẫn nhân loại nhỏ bé hiện tại rốt cuộc có thể đi va chạm vào chính mình đã từng thậm chí không cần suy nghĩ cảm tưởng người, hoặc có lẽ là hắn thành vì mình đã từng không dám nghĩ người. Nhìn Lữ Tử tiểu vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Lâm Tiêu khỏe miệng cũng là lộ ra một vẻ tiêu ý, nhìn trước mắt Lữ Tử tiểu, càng là vô vô bả vai của hắn. Ta nói rồi nơi đây ta sẽ không thường xuyên đến, bây giờ công ty này sau đó còn là muốn nhiều nhờ vào ngươi, công ty này đến cùng có thể đi đến bao lớn, đi được bao xa, bây giờ nhìn năng lực của ngươi Lâm Tiêu đang nói câu nói này thời điểm, Lữ Tử tiểu càng là thấy được trong lòng của mình vào lúc này phảng phất cũng là tràn đầy lòng tin hắn. Hắn hiện tại đã cho chân chính mình mặt mũi, bây giờ mình nếu là đến lúc đó thực sự cái gì đều không làm được, vậy cũng thật sự là một ít quá mức mất mặt. Ta biết hiện tại này kiện sự tình, người đã cho ta nhiều như vậy ưu việt điều kiện, nếu là ta thực sự cái gì cũng làm không đi ra, cái kia thật sự chính là không bằng về nhà bán khoai lang tính. Ta lãng bên trong tiểu bạch long từ nay về sau liền rời khỏi giang hồ lữ tử kiểu vẻ mặt thành thật nói xong câu đó sau đó cũng là năm năm tay, tuy là hôm nay cái này mọi chuyện phát sinh thật sự là quá mức ma huyễn. Thế nhưng không thể không nói ở trong thời gian ngắn như vậy, mình và Lâm Tiêu từ bắt đầu trải qua đến rồi như vậy, cũng là khiến cho Lữ Tử Kiều cảm thấy trong lòng có chút hưng phấn. Chỉ sợ cũng đổi thành những người khác cũng không có biện pháp nhanh như vậy ở nơi này tâm tình bên trong phản ứng kịp. Nhưng là bây giờ chính mình chỉ cảm giác mình cả người tràn đầy động lực, ngươi chỉ cần mình có thể ở cái này cái vị trí một ngày, mình nhất định sẽ để cho cái công ty này đại thay đổi. Trước đây cái này mục nát địa phương, tại chính mình cùng Lâm Tiêu dưới sự cố gắng, tuyệt đối sẽ thay đổi. Lâm Tiêu nhìn lấy Lữ Tử Kiều cái này vẻ mặt thành thật dáng vẻ, rốt cuộc cũng bất quá là lắc đầu cười cười. Mình đương nhiên là có thể minh bạch hắn hiện tại đến tận đấy là dạng gì tâm tư. Bất quá chính mình đối với chuyện này hiện tại cũng không cảm thấy có cái gì trọng yếu, cái công tin này hiện tại tất cả phát triển toàn bộ đều ở dữ liệu của mình bên trong. Chương 610, ăn mừng rượu cầu đánh thượng. Hai người các ngươi tất cả biểu hiện chúng ta đều thấy được, ta thật là không nghĩ tới bây giờ Lữ Tử Kiều lại còn có thể có phương diện như thế, đây hết thảy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều đi đi phòng làm việc sau đó, Hồ Nhất Phỉ đám người càng là trực tiếp xông đi lên. Nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là kinh ngạc nói, Hồ Nhất Phỉ nhìn trước mắt Lâm Tiêu, càng là nhịn không được nuốt nước miếng trước mắt lâm tiêu cùng chính mình phía trước lúc rời đi dường như có một ít nho nhỏ phân biệt bây giờ ta nhưng là rất lâu không thấy cô vì, mới mới thấy được ngươi thời điểm thậm chí đều chưa kịp cùng ngươi tốt nhất nhờ một chút hiện tại tử kiều có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp chúng ta đại gia hẳn là hào hào chúc mừng một cái lâm tiêu càng là trực tiếp nhìn trước mắt hồ nhất phỉ cũng cười mở miệng nói nghe nói như thế hồ nhất phỉ nhất thời cũng là nhịn không được một ít hưng phấn bây giờ lâm tiêu vừa mở miệng liền để cho mình minh bạch hắn còn là trước kia lâm tiêu tuy là về công tác hắn lôi lệ phong hành thế nhưng ở lén lút bên trong bọn họ vẫn là bạn cũ vừa rồi vốn là muốn mở khinh công liền tại không mười ba lúc này đều không có khai hoàn chúng ta cũng sẽ không muốn lại tiếp tục ở nơi này bây giờ cái chỗ này đã phá hủy tâm tình của ta trương vĩ càng là ở một bên cũng là mở miệng nói trong tay còn cầm cùng với chính mình tỉ mỉ chuẩn bị chạm đến chính mình có thể là vì cái ly này chạm đến đau lòng rất lâu bây giờ như không phải là vì lữ tử kiều chính bọn hắn mới sẽ không đem cái này cái lấy các thứ ra đâu trương vĩ vì chuyện lần này bây giờ nhưng là đại lấy máu chư vị nhưng là nhất định phải cho hắn mặt muối lâm tiêu thấy được cái dạng này càng là ở một bên nhịn không được mở miệng cười nói rằng nghe được những lời này mấy người vào lúc này toàn bộ đều phá lên cười. trước mắt trương vĩ trong tay vẫn ôm thật chặt chai này chẳng định, không có buông tay quá bất quá bọn họ cũng có thể minh bạch. bây giờ dựa theo trương vĩ tính cách, bây giờ có thể cầm rồi chai này chẳng định. cái kia đối với bọn hắn mà nói đã là một cái thiên đại kỳ tích. được rồi, dưới lầu quán ba ta sẽ chờ chư vị. tăng tiểu hiền xem của bọn hắn, càng là ở một bên mở miệng cười nói rằng, dẫn đầu đi ra phòng làm việc. ở sau lưng mấy người cũng là chen nhau lên, lữ tử kiều nhìn thoáng qua, lâm tiêu càng là hướng về bên ngoài đi ra ngoài, chỉ để lại trần mỹ gia cùng lâm tiêu hai người ở trong phòng làm việc. ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bọn họ cũng thật sự là đi quá nhanh, cư nhiên không có chờ ngươi trần Mỹ ra ở lúc nói lời này, trong lúc nhất thời một ít lung túng túi đầu, sờ lỗ mũi một cái, chính mình cũng không thể nói mình là cảm thấy Lâm Tiêu một cái người bây giờ ở chỗ này có thể sẽ có không có thói quen. Sở dĩ đặc biệt mong muốn lưu lại cùng Lâm Tiêu cùng rời đi à, nghe lời này, Lâm Tiêu cũng bất quá là cười cười, xem cùng với chính mình trước mắt Mỹ ra. Ta cảm thấy đám người kia thật sự là quá không đủ giảng nghĩa khí, ngày hôm nay chúng ta cần phải hung hăng đập lữ tử kiểu một khoản. Lâm Tiêu đang nói câu nói này thời điểm. Trần Mỹ Gia trong lúc nhất thời thực sự nhịn không được nháy mắt một cái, vào lúc này cũng là mang theo vài phần hư vấn. Người này bây giờ thật vất vả thăng lên tổng giám đốc vị trí, phía trước tiền lương cũng là không thấp, cho tới nay đều keo kiệt quen, hiện tại liền phần tiểu lung bao đều không có mời chúng ta nhà trợ người ăn qua. Trần Mỹ Gia nghĩ đến nơi này, vào lúc này cũng là từng bước bắt đầu thả ra, càng là cùng Lâm Tiêu nhỏ giọng nhổ nước vào lấy. Nghe lời này, Lâm Tiêu ánh mắt càng phát ấm áp, thật là không nghĩ tới ngươi bây giờ người cùng trong ngày thường theo chúng ta ở chung với nhau thời điểm hoàn toàn khác nhau, nhưng là ta cảm thấy ngươi ở trên thương trường dáng dấp càng giống như chính ngươi lo lắng lâm tiêu hiểu lầm trần mỹ ra càng là nói xong nửa đoạn trước ở phía sau càng là nhanh chóng bổ sung nói rằng ngần đầu nhìn lâm tiêu cũng là hốt hoảng khoát tay xinh lo lắng lâm tiêu biết hiểu lầm ý của ngươi là cảm thấy trong ngày thường ta và các ngươi cùng một chỗ vẫn là quá mức buông lòng sao lâm tiêu nhìn lấy trần mỹ ra cái này một bộ trong ánh mắt mang theo vài phần hốt hoảng dáng vẻ càng là nhịn không được hiện lên đùa tâm tư của nàng vào lúc này chậm chậm dãi nói thật không phải là ý tứ gì khác ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở đây trong thương trường bộ dạng thật sự là quá soái một ít vừa rồi ngươi ở đây phòng hợp ngươi đều không biết ta cái kia thời gian đều ra. Nhìn trước mắt Lâm Tiêu ở chỗ bên cạnh Mỹ ra càng là nhịn không được nhanh chóng mở miệng giải thích nói rằng Chính mình liền lo lắng tiếng nói của chính mình tổ chức biết có chuyện, Lâm Tiêu có thể hay không hiểu lầm Có thể là không nghĩ tới bây giờ còn là hiểu lầm, càng là nhịn không được vô vô miệng mình Chính mình bây giờ làm sao liền một chút như vậy việc nhỏ cũng làm không được Người cũng là biết đến, ta cái này người ăn nói vụng về cũng nói không nên lời cái gì tốt nghe Nhưng là ta thật cảm thấy bây giờ cái dáng vẻ kia ngươi thật sự là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Mỹ Gia vào lúc này nói ra những lời này càng là có chút ngượng ngùng, tối đầu hiện tại chính mình mặc dù không biết đến cùng nên như thế nào đi hình dung chuyện này, nhưng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu trong lòng của mình vẫn là không nhịn được mang theo vài phần nho nhỏ kích động. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi trong ngày thường theo chúng ta ở chung với nhau thời điểm, cái kia thời gian mới là ngươi cao hứng nhất thời điểm. Chương 611: Trợ rút cầu đánh thưởng. Trần Mỹ Gia nói xong câu đó sau đó, một thời gian cũng là có chút ngượng ngùng tối đầu, chính mình bây giờ đến cùng đều đang nói cái gì? Mình bây giờ đang nói rằng những lời này có thể hay không khiến cho Lâm Tiêu hiểu lầm. Có thể hay không khiến cho Lâm Tiêu cảm giác mình đang nói điều này thời điểm rất rối trá. Trần Mỹ Gia chẳng qua là cảm thấy tại như vậy đoạn thời gian ngắn ngủi, đầu óc của mình vào lúc này phảng phất cũng đã bắt đầu điên cuồng vận chuyện, có thể là mình nghĩ tới nghĩ lui trong lòng vẫn là mang theo gánh ngươi liên tâm đi, ta cảm thấy bây giờ cái bộ dáng này ngươi mới là khả ái nhất, bây giờ ngươi nói nói việc này ta đều hiểu, hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói nói cũng đúng là một ít nói. Lâm Tiêu cười nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ Gia vào lúc này mới rốt cục tùng một khẩu khí, nhưng nhìn Lâm Tiêu nụ cười trên mặt vẫn là không nhịn được theo bản năng sững sốt vài giây bọn họ phòng trừ còn ở bên ngoài chờ đấy chúng ta đâu không phải vậy chúng ta hiện tại trước đi quay rượu chờ một chút trò chuyện tiếp nhìn trần mỹ ra sững sốt dáng vẻ lâm tiêu vào lúc này càng là trực tiếp mở miệng cười nhắc nhở nói rằng nghe lời này trần mỹ ra trong lúc nhất thời khuôn mặt biến bạo đỏ lên chính mình vừa rồi là đang làm gì chẳng lẽ chính mình là chứng kiến lâm tiêu xem ngây ngẩn cả người sao nghĩ đến nơi này càng là cảm giác mình trong lòng có chút mất mặt trong lúc nhất thời nhìn lấy lâm tiêu cũng không biết mình vào lúc này đến cùng làm như thế nào ngẩng đầu há miệng tuy nhiên lại căn bản không biết mình đến cùng nên điểm cái gì Ta vừa mới cái kia dáng vẻ có phải hay không thật sự là quá mức mất mặt một ít. Ta thật là không nghĩ tới ta biết cái dạng này. Trần Mỹ Gia nói xong câu đó, sau đó càng là cúi đầu, trong ánh mắt cũng là mang theo hoảng loạn. Vào lúc này trong lòng của mình phảng phất là có chỉ mai con ở bang bang ngày loạn. Trần Mỹ Gia càng là bưng bít buồng tim của mình, chính mình chưa từng có bệnh tim làm sao bây giờ mỗi lần gặp phải Lâm Tiêu thời điểm, trong lòng của mình liền nhảy nhanh như vậy. Ngươi chỉ cần làm nhất chân thật ngươi là tốt rồi, còn lại toàn bộ toàn bộ đều giao cho ta, trên cái thế giới này hết thảy đều sẽ không ngăn cản đến ngươi. Lâm Tiêu cũng không có cúi đầu, chỉ là nhìn lấy Viễn Vương chậm chậm nói hơn nữa nghe lời này càng là nhịn không được sưng sở ngay tại chỗ trần mỹ ra dọc theo đường đi trong đầu đều mang theo vài phần hoảng loạn thẳng đến đi tới gaza thời điểm chứng kiến trong căn hộ nhân ở nơi đó chờ bọn họ trong ánh mắt từng cái cũng đều mang phần này mập mở tiêu ý vào lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại ta nói trong khoảng thời gian này ngươi và lâm tiêu phát triển thế nào hồ nhất phỉ càng là lái xe xem cùng với chính mình trước mắt trần mỹ ra cũng là tại nơi này tò mò mở miệng hỏi nghe đến nơi này trần mỹ ra trong lúc nhất thời nhịn không được mở to hai mắt nhìn một tay bịt hồ nhất phỉ miệng ngươi đây là đang nói bậy bạ gì đó ta và lâm tiêu bất quá là bằng hữu mà thôi hai người chúng ta trong lúc đó có cái gì phát triển các ngươi cùng lâm tiêu trong lúc đó có cái gì phát triển ta tự nhiên là sẽ có cái đó ngươi cũng không muốn nói mỏ trần mỹ ra đang nói câu nói này thời điểm lại không nhịn được nghĩ đến, đến rồi ở phòng làm việc lúc lâm tiêu tự nói với mình nói trong lúc nhất thời càng là sắc mặt một ít đỏ lên hồ nhất phỉ nhìn đến cái dạng này khoe miệng cũng là nhiều hơn một vệ hiểu rõ nụ cười tục nói nói thật hay cái kia trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng bọn họ cũng có thể nhìn ra được cái này trần mỹ ra đối với lâm tiêu rốt cuộc là tâm tư gì chỉ bất quá cho tới nay chỉ là lâm tiêu lo lắng trần mỹ ra xấu hổ cho nên mới vẫn không có bức bách trần mỹ ra mà thôi nhưng là bây giờ thật là không nghĩ tới trần mỹ ra ngược lại là căn bản không có gì cả suy nghĩ đến lâm tiêu nhưng là một cái ngàn rằng mới tìm được một nhân ta bây giờ nguyên nên là có thể biết đến hồ nhất phỉ vừa lai xe một bên chậm chậm dài nói trần mỹ ra nghe lời này càng là nhịn không được túi đầu thì ra là vì vậy dáng vẻ mình mới thủy trung không dám đi tới gần một bước chính mình vẫn nỗ lực ép buộc chính mình muốn đem lâm tiêu làm làm bạn tốt nhưng là bây giờ cái này tâm lại luôn đều không khống chế được nghĩ đến nơi này cũng là có chút chán chường nhưng là ta cảm thấy Lâm Tiêu cùng chúng ta ở chung với nhau thời điểm áp căn liền không có phép lối gì ngươi nhìn Lâm Tiêu cùng chúng ta cùng nhau chơi náo thời điểm ở đâu có ngày hôm nay ở trong công ty bộ dạng Hổ Nhất Phỉ lo lắng cho mình nếu như nói sai rồi nào đó nói chuyện đến lúc đó ngược lại có thể sẽ khiến cho trước mắt Trần Mỹ Gia càng lùi một bước khi đó chính mình nhưng là không chịu nổi trách nhiệm này nói không chừng Lâm Tiêu đến lúc đó muốn bóp chết tim của mình đều có nghĩ đến nơi này Trần Mỹ Gia trong lúc nhất thời nhịn không được theo bản năng sở cổ của mình một cái hiện tại này kiện sự tình a trong lòng của mình có thể là có chút ý kiến xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ Gia. Hồ Nhất Phỉ càng là cảm giác mình vậy cũng thừa dịp lúc này đẩy một cái, nếu không hai người bọn họ sự tình nếu là thật chờ đến Lao Thiên Hoàng cũng nói không chính xác. Hàn La lớn mật đi nhìn thẳng vào ngươi bây giờ trong lòng tất cả ý tưởng, không nên đi nghĩ những thứ kia chuyện không hề có, bây giờ ngươi nên hiểu, Lâm Tiêu đối đãi ngươi là có chỗ bất động, coi như là ngươi thực sự cầm Lâm Tiêu làm bằng hữu cũng có thể hảo hảo đi nhìn Lâm Tiêu ý tưởng. Hồ Nhất Phỉ chậm rằng giật nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ gia càng là nhịn không được sững sờ ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhất phỉ trong lúc nhất thời, một ít không có phản ứng kịp, nàng đến cùng đang nói cái gì?